Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 282 làm người ta ngoài ý muốn huyền mạch bên trong sân chỉ còn lại chừng 50 nhân còn đang khổ cực chống đỡ. Mong đợi có thể nhiều hơn nữa viết phỏng theo ra mấy chữ. Những người này còn có mấy cái ẩn núp năm trước tinh phẩm tác ra. Tài khí cũng là khá vô cùng. Thậm chí một số người. Thực ra đã sớm nên buông tha. Sở dĩ còn đang kiên trì. Cũng là bởi vì tống nhân Bọn họ có chính mình kiêu ngạo Càng bị nhà mình trưởng bối ký thác kỳ vọng Bây giờ có thể kiên trì đến bây giờ Đã sớm vượt qua ban đầu kỳ vọng Nhưng là Bao năm qua một mực đổi sổ huyền mạch Lại còn có một người đang kiên trì Hay lại là một ngoại nhân ngươi nói nếu như ngươi không đem hắn hao tổn nữa Nhiều mất mặt a. Như thế nào đi nữa Không thể lạc sau lưng hắn. Cho nên. Rất nhiều người không ngừng cắn răng kiên trì. Dù là nhiều viết phòng theo nhất bút. Đều là một cái tiến bộ cùng vi vọng. Trưởng lão tịch bên trên. Nhìn còn sót lại năm 50 nhân. Từng cái rất là hài lòng. Nhất là tộc trưởng thiên hoàn. Càng là cười trúng chín, Xem ra năm nay lần này bọn nhỏ. Chất lượng nếu so với 10 năm trước nhóm kia xuất sắc hơn một ít Một bên thiên nhất lão tổ cũng là vuốt sâu Không tệ không tệ Bọn họ tài khí cũng vượt qua lão phu dự liệu Lại có thể viết phòng theo ra nhiều như vậy tự Có mấy mầm mốm tốt Ta rất tốt bồi dưỡng xuống Theo thiên nhất lão tổ lời nói xong Còn lại ngồi xuống toàn bộ trưởng lão tất cả đều ánh mắt sáng lên Nhưng cố làm không có vấn đề dáng vẻ. Tiếp tục nhìn chằm chằm thiên vô song ba người. Mà giờ khắc này tiếu trường an kéo Khương Phổ lần nữa ngồi xuống tràn đầy kích động chỉ một cái tống nhân. Khương Phổ nhìn. Không nghĩ tới lần này tỉ thí lại nhanh như vậy. Năm trước sao chiến tỉ thí. Coi như đào hải chỉ còn lại chừng 50 nhân. Vậy cũng phải 4 năm ngày mỗi cái lôi đài mới có thể quyết ra. Kia như hôm nay như vậy nửa mơ hồ buồn ngủ một chút liền đem hơn nửa cho đào thái hết tên kia khương phổ thấy được tống nhân lại một bộ rất dễ dàng dáng vẻ từ từ nhất bút nhất hòa viết phòng theo đến tiếu trường ăn kích đồng sắc mặt đỏ ửng lôi kéo khương phổ vạt áo nghiêng đầu nói chúng ta huyền mạc bao lâu liền toi năm thập cũng không vào đi qua nhất định phải cố gắng lên a lại đào thải bốn người liền vào năm mươi mạnh Khương phổ này nhìn Tống Nhân tùy ý sáng vẻ. Tựa hồ trọng nhận thức mới thiếu niên này. Từ hắn tới đến bây giờ. Hắn chỉ vội vã bái kiến Tống Nhân một mặt. Trừ này căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ muốn chỉ là huyện cháu gái thái độ. Phái Tống Nhân tới tham gia. Thái độ đã nhận được. Chỉ là không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại sẽ cho bọn hắn vui mừng như vậy. Ta lại cảm thấy. Toe hai mươi cũng có thể. Khương Phổ nhìn Tống Nhân dễ dàng dáng vẻ. Không giống những người khác. Cao mày. Đầu đầy mồ hôi. Cái này không thể nào đi. Hắn chỉ là ở âm nhạc phương diện rất là có kiến thụ. Có chút tài khí. Còn lại các mạch nhưng là bồi dưỡng này một ít tinh phẩm. Tiềm lực đâu rồi? Tiểu Tống có thể kiên trì đến bây giờ. Khoa nha, lời hại lời hại. Tiếu trường ăn mới nói được một nửa liền gặp được chàng thượng trực tiếp có 7 người buông tha Bất đắc dĩ chọn rời đi Nhất thời cao hứng thiếu chút nữa hoan hô lên Vô luận là số người hay lại là đồ theo số chữ Tống nhân đã đạt đến 50 người đứng đầu rồi Không ngừng có người rời đi Lưu người làm dĩ nhiên đều là muôn người chú ý Dù sao mấy trăm ngàn nhân nhìn kia mấy chục người mà thôi chỉ là vốn là đối tống nhân cũng không coi trọng nhân từng cái ngược lại là rất là ngạc nhiên lại thật để cho hắn xâm nhập vào vòng chung kết ngược lại là có có chút tài năng a nhìn ngươi viết chữ thật nhiều khái không phải là qua loa đoán mò đi tại chỗ bên trong còn lại bốn mươi người lúc tống nhân ở viết ba mươi người lúc tống nhân vẫn ở chỗ cú viết theo số người bắt đầu đếm ngược mười tám mười bảy mười sáu Tống nhân như Cú Thành Thảo đang viết Tiếu Trường An đã sớm kích động nắm Khương Phổ cánh tay Trong đầu một cái lớn mật mục tiêu xuất hiện Tiểu tử này chẳng lẽ có thể xông vào trước 10 thậm chí to năm đi Khương Phổ đau ra mặt quất thẳng tới rút ra Liền vội vàng đẩy ra Tiếu Trường An cánh tay Xem ra huyền cháu gái Chuẩn bị cho chúng ta một cách không tệ kinh hỉ theo lại có mấy người rời đi Tiếu Trường ăn trực tiếp thở phào nhẹ nhõm trước mời rồi lão Tiếu không tệ a không nghĩ tới các ngươi Huyền mạch năm nay xoay người đúng nha đúng nha xem ra Huyền ý nha đầu kia để cử người vừa tới cho các ngươi làm vẻ vang chỉ là không biết nàng lúc nào trở lại nha đã sắp bảy mươi năm rồi trẻ tuổi đều nhanh quên nàng xông vào trước mời được ăn mừng a ta nhớ được lão hương nhưng là dưới đất ẩn giấu chừng mấy vò không tệ rượu đây rất nhiều người ở thấy trước người sinh ra sau nhất thời cười hướng tiếu trường ăn hai người chào hỏi tiếu trường ăn cũng là cười ha hà đáp lại ngược lại là có một trưởng lão nhìn tống nhân sân vắng tản bộ như vậy nhàn nhã với tất cả những người khác một đôi so với chính là cao mày thế nào cảm giác sống như làm giả tự đắc giờ phút này thiên vô song bọn họ là tam nhân đều đã ghinh thư viết ra hơn ba phẩy một trăm chữ từng cái đầu đầy mồ hôi ở tranh đoạt hạng nhất mà những người khác bất ngờ chính là cái này kêu tống sụp thiếu niên viết chữ nhiều nhất đạt tới hơn hai phẩy bảy trăm tự coi như là hạng năm cũng chỉ là hai năm trăm tự nhìn hắn run rẩy dáng vẻ nhiều lắm là lại đến mô ra mười mấy từ liền muốn nằm xuống rồi ba người bọn hắn ở tranh đoạt số một lại không phát hiện một người đang ở từ phía sau đuổi theo huyền y để tử lợi hại như vậy sao chỉ là học âm nhạc coi như lại có tài năng làm sao có thể cùng ba gã lưu danh tác gia như nhau đây nhưng là có một cái thanh âm nhưng ở nói cho hắn biết khác nguy hiểm rất lớn Ở nơi này kêu thiên su trưởng lão trầm ngâm đang lúc Chỉ là trong nháy mắt Có hai người trực tiếp vững quyết đi qua Còn có bốn lớn lên thở dài một hơi Lựa chọn buông tha Quả thực không có biện pháp viết phòng theo càng nhiều Xông vào trước 10 Mục tiêu đã đạt thành Có linh nhũ phân phối là được Về phần tiền tam Mặc dù có ba giọt linh nhũ Nhưng ngươi cũng không cơ hội tìm được cho nên nói vô luận ngươi là thứ tư hay lại là đệ thập thực ra đều giống nhau thấy thoáng cách nhiều người như vậy buông tha vô số người xôn xao một mảnh tiền tam quả nhiên là ba người bọn hắn chỉ là tên thứ tư cách này huyền mạch hắc mã ngược lại thật là không nghĩ tới vẫn còn thật là ra người sở hữu dữ liệu giờ phút này tiếu trường ăn đã sớm mừng rỡ như điên rồi xoay người xoay người Tên thứ tư rồi. Về phần tiền tam, hắn cho tới bây giờ không vi vọng xa vời quá. Dù sao đây chính là ba cái lưu danh tác gia a. Toàn bộ thiên đảo võng. Linh thư võng một cái chiếm cứ 8 phần 10 tài nguyên cùng địa bàn. Còn lại hai thành chính là âm nhạc lưới. Tiêu đề. Âm nhạc. Trò chơi điện ảnh vân vân. Tống nhân coi như ở âm nhạc lưới lợi hại hơn nữa. Nhưng sở được đến tài khí cũng có giới hạn. Giờ phút này thiên nhất lão tổ nhìn bên trong sân bốn cái xa lạ thiếu niên không điểm đứt đầu Không nghĩ tới ta thương thần tộc năm nay trẻ tuổi sẽ xuất sắc như vậy Ngược lại là hoàn toàn ra khỏi rồi ta dự liệu Đến thật là khơi dậy ta tò mò Thiên nhất lão tổ cười ha hà nói Lập tay một cái Một cái kim sắc toa tử liền là xuất hiện ở rồi trong lòng bàn tay Nếu như tống nhân ở bên cạnh, một chút sẽ nhận ra này toa tử. Bởi vì ban đầu ở thiên ma hải. Thánh nhân văn tác gia tô bắc khâu sẽ dùng vật này. Đột ngột kiểm chắc bọn họ tài khí. Chỉ là nghe nói này thôi từ trước tới nay chỉ xuất hiện một lần. Thậm chí rất nhiều người cũng không từng thấy. Liền bị bọn họ thật nhanh đổi đi. Thiên nhất lão tổ trong tay tại sao có thể có chẳng lẽ hắn đã dùng hết thiên địa bảo các chìa khóa. Không kịp chờ đợi tiến vào hậu trường Đổi cần thiết đồ vật Cũng thuận tay đổi cách này thấy thiên nhất lão tổ tay đồ vật bên trong Một bên tộc trưởng thiên hoàn nghi ngờ nhìn tới Lão tổ Này là vật gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 283 muốn đây điều cũng không được A lão tổ Này là vật gì thương thần tộc đương thời tộc trưởng thiên hoàn hiếu kỳ hỏi thiên nhất lão tổ nhìn trong tay kim thoi cười ha hả nói vật này ngược lại là tiện nghi ta xem thú vị liền thuận tay từ thiên đạo võng thương trong quán hối đoái đi ra kêu tài khí chi thoi không tác dụng khác ngược lại có thể phạm vi tính kiểm tra tài khí chỉ tiếc là hàng dùng một lần thiên hoàn nhìn một chút phía dưới còn sót lại bốn người nhất là giờ phút này xa xa dẫn trước ba người khác thiên vô song Xưa nay rất ít hỏi chuyện thiên nhất lão tổ Xem ra đối với này lần trẻ tuổi sinh ra hiếu kỳ cùng yêu tài chi tâm Thuận tay muốn kiểm tra bọn họ tài khí Mới vừa rồi lão tổ không phải đang nói rồi sao Muốn bồi dưỡng bọn họ Nhưng nếu chân chính bồi dưỡng Xưa nay thực ra chỉ có một Cũng đã là lao tâm phí thần rồi Bây giờ hạng nhất là vô song đứa bé kia Làm thiên họ mạch này kiệt xuất nhất đồng lứa. Hắn tài khí hẳn là cao nhất. Nếu như ngay trước còn lại mấy trăm ngàn đệ tử mặt. Còn có còn lại mấy mạch nhiều trưởng lão như vậy. Vô song tài khí vượt qua những người khác. Đến thời điểm bị lão tổ chọn làm bồi dưỡng đối tượng. Người khác cũng không thể nói được gì. Nếu không. Thiên nhất lão tổ họ thiên. Trực tiếp một chút xanh vô song lời nói khó tránh khỏi bị người khác lúc không có ai lên án thiên hoàn nhất thời cười lúc trước ngược lại là không từng thấy có như vậy kỳ gì đồ vật liền tài khí cũng có thể trực tiếp kiểm tra đi ra thiên nhất lão tổ nói đúng nha ta cũng chưa từng nghĩ thế gian còn có này các thứ thiên nhất nói nơi này vẻ mặt trở về chỗ trời mới biết thiên đạo võng hậu trường kia đồ bên trong rốt cuộc là như thế nào thật là đáng sợ dọa người sống lâu như vậy căn bản là sống uổng phí nếu như là không phải điểm tích lũy không đủ ở trong đó tốt ít thứ hắn nhất định phải hối đoái đi ra vì thương thần tộc sau này an nguy hắn chỉ có thể mau sớm tiêu hao hết cái viên này thiên địa bảo các chìa khóa nhưng cũng coi là chân chính kiến thức rộng không cách nào hình dung thế gian này nếu quả thật biết được bản thân nghe thấy chỉ sợ cũng chỉ có vì kia biến thái hắn chính là bị thiên đạo võng trước sau tưởng thưởng qua hai lần chìa khóa cũng không biết hắn là hay không đã đi vào thở một hơi dài nhẹ nhõm sau thiên nhất lão tổ nhất thời kích hoạt kim thoi tiện tay vứt cho không trung bao trùm hướng quảng trường khu vực bởi vì bên trong sân đã không người chỉ còn lại tống nhân bốn người Lại khu vực cũng là không phải rất lớn. Rất nhiều trưởng lão cũng là tai nghe bát phương. Không nghĩ tới lão tổ lại đổi như vậy kỳ gì bảo vật. Xem ra. Hắn đã tiến vào hậu trường. Lão tổ hôm nay nói như vậy ra. Có lẽ chính là vì mượn bọn họ miệng. Đem tin tức này truyền đi. Tránh cho rất nhiều người không sợ người khác làm phiền trước đem đổi lấy kia chìa khóa. Chỉ là trong nháy mắt. Vốn là nghiêm túc cẩn thận viết phòng theo viết bốn người đỉnh đầu. Trực tiếp xuất hiện dài một tấc kim sắc quang mang. Đối mặt đến đột nhiên một màn. Trên bầu trời màn sáng. Hình chiếu chính là bốn người này. Chân chính muôn người chú ý. Chính nhìn kỹ đâu rồi. Đỉnh đầu sáng lên. Như vậy đốt não ấy ư bốc cháy rồi cha trên đầu trách tiểu hề hiếu kỳ nói. Tô ấu phi ngẩng đầu nhìn không trung xoay tròn cấp tốc kim thôi. Hôn tiểu hề một cái. Không việc gì. Đây là một cách để cho ngươi cha muốn đây điều cũng không được nói phách lối vật. Đối mặt đến một màn, bốn người toàn bộ đều dừng lại nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Chuyện gì chỉ có tống nhân nhìn Kim thôi. Trong lòng không còn gì để nói. Lại tới trong nháy mắt. Bốn người đỉnh đầu một tấc vàng mang trực tiếp tăng vọt đến năm tấc. Ở Kim sắc quang mang vòng ngoài. Xuất hiện một tầng lãnh đạm màu tím nhạt. Mọi người không hiểu thiên vô song ba người cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống vậy không hiểu. Đây là chuyện gì trưởng lão tịch vị bên trên thiên hoàn giờ phút này thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ. Đứng dậy tới. Hắn đối mặt nhà mình thiên vô song có lòng tin tuyệt đối. Tài khí kiểm tra. Được làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cùng minh bạch. Mới sẽ không có chuyện linh tinh giết thời gian. Mọi người không nên hoảng hốt Đây là lão tổ dùng một loại có thể kiểm nghiệm người khác tài khí linh vật Xem bọn hắn tiềm lực Thiên hoàn lớn tiếng nói Mọi người cuối cùng là biết Thiên vô song hoàng y y đám người Nhìn mình đỉnh đầu lúc này hoang mang Như có điều suy nghĩ Xem ra đúng như nhà mình trưởng bối lời muốn nói như vậy Thiên nhất lão tổ muốn ở chỗ này lần trận đấu bên trên Lựa chọn sử dụng một người thật tốt nuôi dưỡng Ba người nhìn nhau một cách với nhau Lại nhìn một chút sống vậy sáng lên tống nhân Từng cái trước không vẽ rồi Hết sức góp nhặt tài khí không bên ngoài Miễn cho bị người khác cao hơn một chút Bây giờ sân còn dư lại bốn người Tống nhân ngược lại là không cần quan trọng gì cả Hắn cùng ba người khác kém số chữ còn rất nhiều huyết lâu thật sự thu tàng thần thông là dựa theo tầng thứ phân chia bởi vì dựa theo huyền y tiền bối phân phó vật kia giấu ở thứ ba lầu cho nên chỉ có tiến vào hạng ba mới có thể thuận lợi lấy được muốn làm cái gì cho nên tống nhân thấy trước mặt hai người cùng với phía sau hoàng y toàn bộ cũng ngừng lại dành thời gian viết phòng theo Mà bốn người đỉnh đầu tử sắc quang mang chính là càng ngày càng mạnh mẽ, tử sắc càng ngày càng sâu. Năm tất một, năm tất nhị, năm tất tam. Lúc trước ở thiên ma hải. Tô bác Khâu con tô thần. Lục vương thành tiêu khải. Đằng long các đồ vân vân vân. Những thứ này ẩm nút lưu danh. liền từng bị trực tiếp kiểm tra đi ra. Mà ba người bọn họ chính là lưu danh. Thẳng đến ba người tất cả đều dừng lại ở năm tất sáu vị trí, chói mắt tử sắc quang mang không hề tăng trưởng, mà là ngừng lại. Vô số người cùng các trưởng lão nhìn của bọn hắn tử sắc tài khí, từng cái kinh ngạc không thôi. Cao như vậy, ba người lại bất phân thắng phụ, lợi hại a. Liền với phía trên tộc trưởng Thiên Hoàn đang mỉm cười đồng thời, tâm lý một trận oán thầm. Làm sao sẽ như thế cao đâu rồi? Hắn còn tưởng rằng vô song sẽ cao hơn bọn họ một chút đâu rồi. Bây giờ thành như vậy dáng vẻ. Không nghĩ tới còn lại hai mạch. Lại âm thầm đem còn dư lại hai người bồi dưỡng tốt như vậy. Thật là không có nghĩ đến a. Lần này, lão tổ không tốt chọn. Chẳng qua hiện nay vô song viết phỏng theo chữ là nhiều nhất. Có thể hay không từ phía trên này. Tìm ra điểm thuyết phục mọi người lý do thiên hoàn vừa định muốn nói gì. Bên cạnh thiên nhất lão tổ đột nhiên đứng dậy tới. Trợn đại con mắt. Hạ phương giác thông minh tiếu trường ăn cùng khương phổ. Cũng là lập tức đứng dậy. Tựa hồ phát giác cái gì không ổn cùng ánh mắt mọi người. Thiên vô song cùng địa tử minh xoay người lại. Nhìn đã sớm trợn mắt hốt mồm thân ở phía sau hoàng y y nhìn tống nhân toàn trường hoàn toàn yên tĩnh làm sao có thể bởi vì giờ khắc này ba vị bị coi trọng lưu danh tác ra tài khí đậm đà từ sắc quang mang tất cả đều dừng lại ở năm cấp sáu bất động nhưng bận biểu viết phòng theo từ tống nhân vẫn như cũ đang thong thả tăng trưởng hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm năm cấp thất năm cấp bát năm cấp chín theo sau một khắc đột phá đến sáu cấp Tài khí ánh sáng nơi danh giới. Không còn là tử sắc. Bất ngờ biến thành hồng sắc. Toàn trường tính lặng. Chỉ có đã sớm thấy qua tô ấu vi rất hài lòng thái độ của mọi người. Cùng với bận biểu đổi số chữ tống nhân không để ý. Sáu tất lại là sáu tất. Hắn tài khí làm sao sẽ cao như vậy. Mà đột phá đến sáu tất sau đó. Tài khí ánh sáng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Kim sắc. Từ sắc, hồng sắc, hồng sắc không ngừng càng sâu. Độ cao càng ngày càng cao. Trung quanh đến gần quảng trường mọi người vây xem. Đầu ngửa mặt trông lên số độ cũng càng ngày càng lớn. Sáu tức, sáu tức một, sáu tức nhị. Bảy tức, bảy tức một, bảy tức nhị. Quang mang càng ngày càng sâu. Cũng càng ngày càng cao. Thẳng đến rất nhanh thì vượt qua tám tức đỏ thắm lóng lánh màu sắc giống như chiều tà một dạng tỏa ra vô số người gương mặt tiểu hề càng là dương cái miệng nhỏ nhắn ngước đầu nhỏ con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn tam sắc quang mang tài khí ánh sáng tiếp tục vững bước tăng trưởng thẳng cho tới chín tấc một luồng hắc mang từ hồng sắc quang mang vòng ngoài mà ra cũng như ban đầu thiên ma hải từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười lăm chương hai trăm tám mươi bốn các ngươi họp bọn tới đánh mặt sao thiên vô song ba người ở mỗi người trưởng bối âm thầm nâng đỡ bồi dưỡng hạ niên cấp nhẹ nhàng không chỉ tu vi đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn càng là lặng lẽ viết ra kinh phẩm trên lưu danh tác phẩm tới phải biết bao nhiêu người cùng kỳ cả đời liền kinh phẩm cũng viết không đi lên với đừng nói lưu danh rồi Nhưng là tống nhân bất đồng. Thù hạ của hắn không có một bộ lưu danh tác phẩm. Chỉ có ba bộ bách thế văn. Một bộ đang ở đổi mới tinh phẩm văn. Chỉ có ba vị hình người thần chi. Hai tôn thần vật. Còn có một tôn làm rồi trợ giúp Nam Hoàng thông tiêu tán thần vật hành lộ nan hào. Nhưng là từng bị lưu lại vết tích. Toàn trường tính lặng. Nhìn tống nhân khi đạt tới rồi chín tấc sau màu đỏ thắm tài khí ánh sáng ngoại. Bất ngờ xuất hiện màu đen. hơn nữa lại lần nữa tăng trưởng đến chín cấp tam vị trí, liền ngừng lại, khiến cho màu đen kia càng sâu hơn nhiều chút. hồng trung mang đen, đen trung giấu hồng. đối với quen thuộc lúc này mới tức chi thoi tác dụng thiên nhất, dĩ nhiên biết, màu đen quang mang đại biểu cái gì. thánh nhân văn tác xa thiên nhất lão tổ không dám tin nhìn tống nhân trẻ tuổi gương mặt, tự lẩm bẩm. Cách này nỉ non âm thanh, để cho chung quanh tất cả trưởng lão tất cả đều mặt liền biến sắc. Tộc trưởng Thiên Hoàn càng không dám tin nhìn người trẻ tuổi này. Điều này sao có thể hắn nhìn qua chỉ có 20 tuổi dáng vẻ. Làm sao có thể viết Thánh Nhân Văn. Lần này ngoại trừ Thiên Nhất lão tổ Thánh Nhân Văn ngoại. Lần trước có Thánh Nhân Văn sinh ra. Cũng hay lại là 19 năm trước. Ngươi đừng nói tiểu tử này 3-4 tuổi liền bắt đầu viết thánh nhân văn rồi hả lúc đó có thể hay không cảm ứng được thiên địa võng cũng còn khó nói đây Kéo con bê đây Thánh nhân văn nhiều khó khăn à Trước đây không lâu loạn thần hải thánh nhân văn tác xa nam hoàng thông Cuối cùng liền với hình người thần chi cũng ngưng kết mà ra rồi Mặc dù là tên biến thái kia hỗ trợ Cuối cùng vẫn là một cách lưu danh Liền bách thế đều không đi đến mà thiên nhất lão tổ tự đi ngưng ghét hình người thần chi mở ra bí cảnh cũng phương mới đạt tới thánh nhân văn mà thôi hạ phương giác lạc tiếu trường an cùng khương phổ nghe ông tổ nhà họ thiên lời nói từng cái mặt đầy hoảng sợ trố mắt nhìn nhau huyền y cô nàng này rốt cuộc phái rồi một cái dạng gì quái vật tới tống nhân không để ý tới nữa mà là hoàn chỉnh viết xuống nói làm tên mới là cảnh chi thủy mấy chữ này Vừa vặn so với số chữ xếp hạng thứ ba danh Hoàng Y Y nhiều người tự. Hắn không cầu xa cách chỉ muốn làm cái thứ ba là được. Lên tới lầu ba, lấy đồ vật, đi trở về. Về phần trang bức nói phách lối, là không phải hắn nhất quán phong cách. Ngưng lại. Nhìn mọi người theo dõi hắn ánh mắt. Cùng với trên đầu hắt mang. Tống nhân hướng về phía mấy người nhún vai một cái. Xem ra đợi một hồi lại phải thật tốt dài sờ me thích một phen thiên vô song đám người mặc dù không biết này hắc mang đại biểu cái gì nhưng là giờ phút này tống nhân tài khí rất cao a chín tấc tám đã vượt qua xa bọn họ năm tấc sáu đây là quá rõ ràng trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cùng lứa lúc này làm sao sẽ so với bọn hắn tài khí cao hơn nhiều người như vậy Kia nhiều năm như vậy lặng lẽ ẩm nút Thô bị trổ mã lại thành cái gì chê cười sao thú vị thú vị Ta cũng phải chơi đùa Ta cũng phải phát quang Tiểu hề thấy cha trên đầu sông thẳng vân tiêu quang mang Hưng phấn vỗ tay Rồi sau đó thừa dịp cả mắt đều là tống nhân bóng lưng tô ấu phi không chú ý Thoáng cách tránh thoát nhảy vào quảng trường lan can Cười khanh khách hướng tống nhân chạy đi Bên trong sân chung quanh vốn là có hộ vệ duy trì trật tự Nhưng giờ phút này người sở hữu ánh mắt tất cả đều dừng lại ở trên người tống nhân Chỉ có rung động Chờ đến tô ấu phi phản ứng kịp tiểu hề đã chạy đi vào Tiểu hề mau trở lại tô ấu phi kinh hãi Liền vội vàng xoay mình mà vào đuổi theo tiểu hề Hí kịch tính một màn để cho tốt hơn một chút nhân nhìn thấy Thật là đáng Yêu một đứa bé hoa Thật là đẹp một cái tiên nữ Tô Ấu Phi rất đẹp. Nhất là ngay trước mấy trăm ngàn nhân ánh mắt. Muôn người chú ý tiến vào chỉ có bốn người sân. Càng làm cho vô số người kinh diễm nàng dung nhăn. Tô Ấu Phi ôm lấy hướng Tống Nhân chạy đi tiểu hề. Sắc mặt trở nên hồng. Vẻ mặt ái náy. Tống Nhân nghe tiểu hề thanh âm. Vừa quay đầu. Liền thấy đã cách hắn trăm mét tiểu hề. Vội vàng vẫy tay để cho nàng rời đi. Tiểu hề là long nữ. Nơi này chính là thần bí thương thần tộc. Ngoài trừ vị kia lộ diện thiên nhất lão tổ ngoại. Trời mới biết có còn hay không những cường xả khác âm thầm nhìn hôm nay tỉ thí. Tô ấu phi ôm lấy biểu môi. Vẻ mặt mất hứng tiểu hề. liền phải nhanh lui ra ngoài. Nhất thời. Ở trên người tô ấu phi. Sáng lên một tầng kim mang. Tống nhân ngẩng đầu một cái, liền thấy kim thoi phạm vi bao trùm, vừa vặn ở trên người cắt nàng. Kim mang cấp tốc tăng trưởng trong chớp mắt đã đột phá đến 5 cấp tử quang lóng lánh còn đang tăng trưởng. Tô ấu vi thấy vậy. Liền vội vàng ôm tiểu hề lùi lại phía sau. Ra kim thoi phạm vi. Quang mang trong nháy mắt biến mất. Rồi sau đó ái náy lộ cười. Ôm tiểu hề hướng chàng đi ra ngoài. Thiên vô song đám người từng cách ra mặt rút ra rút ra lời hại, không biết tại sao, đột nhiên tâm trạng quá đau khổ. Ba người bọn hắn thật là một mực xấu ở trong bóng tối. Yên lặng phát lực lưu danh tác ra sao trên bầu trời kim thoi đang lóng lánh mấy cách sau. Run run một hồi, có thể đo song tất. Trên người mấy người quang mang đều biến mất hết. Nhưng áng mắt của mọi người là nhìn một chút tống nhân, lại nhìn một chút núp ở người chầu xìa trong đám tiên nữ Tô Ấu Phi. Các ngươi là tới đánh mặt ta thương thần tục sao nàng là ai thiên nhất lão tổ nhìn về phía Tô Ấu Phi. Tục trưởng thiên hoàn trong lòng cũng là bực bội lợi hại. Bất quá hắn còn thật không biết. Chỉ biết là năm nay huyền y phải phái nàng để tử tới tham gia. Chính là chàng thượng cách này kêu tống dục thiếu niên. Nhưng cách này nữ... Hắn còn không có sài, Lão tổ chờ một chút. Ta đây tự đi hỏi thiên hoàn liền vội vàng vấy tay. Một cái tâm phúc cứ tới đây. Bên tai nói nhỏ đôi câu rời đi. Trang thượng. Một lần cực kỳ lúc túng. Thiên nhất lão tổ lại vào thời khắc này lên tiếng. Các ngươi cũng rất không tồi. Là thực sự. Tiếp tục đi nhưng áng mắt lại dừng lại ở trên người tống nhân. Huyền mạch mấy năm này lại lặng yên không một tiếng động ra một cách không thể mầm non a. Nghe thiên nhất lão tổ lời nói thiên vô song ba người vẻ mặt khó coi cùng không nói ra lòng chua sót. Hắn đây nương còn dùng tỉ thí ấy ư. Một mình ngươi làm âm nhạc. Làm sao sẽ cao như vậy? Cao giỏ người a? Sẽ không phải là ăn gian đi. Nhưng giờ phút này lão tổ có phân phó bọn họ cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Vội vàng tiếp tục viết phòng theo. Có lẽ tài khí chỉ là một đại biểu đồ vật. Viết phòng theo hắn có lẽ thì không được. Ba người tất cả lại như thế nghĩ đến. Tiếp tục viết phòng theo. Tống nhân là không ngừng dùng nhãn quang bánh phía sau hoàng y. Chỉ cần nàng một vượt qua chính mình tự. Hắn liền lập tức nhiều hơn nữa viết mười tự. Chiếm cứ hạng ba là được. Ngược lại tiền tam khen thưởng đều là giống nhau. Thân ở hoàng phu hoàng y y, cắn răng, chật vật thật vất vả vượt qua tống nhân, mới vừa thư một hơi thở, trước hai cái mắt, nhân ra lại đột nhiên nhiều mười tự, liên tiếp bốn năm lần sau, nàng thở hồng hộc cả người mất sức, hoa mắt chóng váng đầu vơ vơ đầu, trong lòng nhất thời trợt lạnh, lại nhiều mười tự, là không phải. Ngươi có ý gì một người đàn ông ngươi khi dễ ta muốn mặt sao hoàng y hốc mắt nhất thời ơn ướt. Trực tiếp không viết. Chờ trong chốc lát thấy tống nhân cũng không viết. Nước mắt cũng không nhìn được nữa, không có ý chí tiến thủ chảy xuống. Không chơi trực tiếp xoay người rời đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 285 tiểu hắc hắc suốt cuộc là ai to ba tối thiểu trước mắt đã ra đời. Thiên vu xong. Địa tử Minh cùng huyền mạch cách này ngoại viện Tống Nhân. Theo nhìn thấy Hoàng y y rời đi. Tống Nhân cũng sẽ không viết phỏng theo. Dù là thiên vô song hai người vượt qua hắn vì số không nhiều mười mấy tự. Cũng không sao cả. Làm người thắng thiên vô song địa tử Minh hai người. Lại không có một chút người thắng vui sướng. Thậm chí cảm giác mình bị Tống Nhân cho vũ nhục. Hoặc có lẽ là thương hại bọn hắn để cho hạng nhất bọn họ bây giờ mỗi viết phỏng theo một chữ cũng hoa mắt choáng váng đầu tài khí khô hiệt tống nhân giống như ăn cơm như thế tùy ý suy nghĩ một chút mới vừa rồi hắn tài khí thật là thành thạo tống nhân không hề rời đi trước toi mười lần nữa trở về bao gồm rời chỗ hoàng y, y đứng ở tống nhân bên phải là vì tên thứ tư Tiếng hoan hô vang lên thiên vô song địa tử minh hai người lại cảm giác đỏ mặt. Hoàng y cắn răng. Từ trong hàm răng sắp xiếp một câu nói. Ta thật sự muốn không đắc tội ngươi đi. Nếu như ngươi cảm thấy. Muốn lấy phương thức như vậy đưa tới ta đối với ngươi chú ý. Vậy thì sai hoàn toàn. Tống nhân không dám tin nhìn nha đầu này. Ngươi nghĩ gì vậy nhìn cái gì vậy. Lần này đặc biệt nhầm vào ta. Ta hề nhớ. Ngươi trở ta hoàng y, y hung át nói. Tống nhân một trận thở dài. Này cũng cái gì với cái gì nha. Sau đó đó là muôn người chú ý khích lệ lời nói rồi. Hơn nữa cho coi ba mỗi người thưởng cho ba giọt linh nhũ. Thứ tư đến để thập cắt một giọt. Về phần huyết lâu mở ra. Là đang ở sau 10 ngày. Huyết lâu là cả thương thần tộc trọng yếu nhất địa phương. Có thể nói cấm địa cũng không quá đáng. Trong ngày thường cơ bản không mở ra. Thuộc về phong cấm trạng thái. Còn có một chút lánh đời trưởng lão đều ở bên trong thủ hộ. Nơi đó thu hẹp nhưng là bọn họ nhất tục các đời toàn bộ bảo thuật thần thông mở ra phải làm điểm chuẩn bị. Không có ai chưa tới nhiều hỏi tống nhân tài khí. Một cuộc tỉ thí cứ như vậy kết thúc. Tống nhân ở một đám người ủng hộ hạ. Trở lại huyền mạch. Mà chủ mạch bên kia Cũng rất nhanh thu được rồi tống nhân ở âm nhạc lưới hết thảy hoạt động quý tích Bao gồm thiên ma hải lần đó Đương nhiên đường đường loạn thần hải hải chủ duy nhất con gái Tô Ấu Phi cũng thật nhanh tiến vào bọn họ coi mắt Tống nhân không phải chân chính thương thần tộc tộc nhân Mặc dù mới tức rất cao Nhưng nghĩ đến lão tổ cũng sẽ không thu một ngoại nhân mà bồi dưỡng Nếu quả thật đến khi đó Chắc hẳn toàn bộ trưởng lão cũng sẽ phản đối. Tống Nhân không cần quan trọng gì cả. Đêm đó ăn mừng. Tiếu trường ăn đã sớm mặt đầy kích động đem tin tức phát cho huyền ý. Bên này cho Tống Nhân mời rượu. liền với một mực chưa từng lộ diện khương phủ. Cũng phá thiên hoang cùng Tống Nhân uống mấy chén. Lung la lung lay trở về phòng. Tô ấu phi chiếu cố tiểu hề. Hai người ở trên bàn tay máy linh nhũ chai tổng cộng ba giọt hiệu quả tốt vô cùng tống nhân dự định mỗi người một giọt già trẻ dai nghi đây là tiếu trường ăn nói nam nhân tiệc rượu tô ẩu phi không muốn tham gia huống chi có tiểu hề cần phải chiếu cố thấy tống nhân trở lại vội vàng đứng dậy đỡ tống nhân ngồi xuống uống ít chút ngươi lại không quá biết uống rượu thấy tô ẩu phi rút rót một chén trà thủy tới Tống Nhân cười hắc hắc. Không việc gì. Chủ yếu là bọn họ một mực ở cao hứng uống. Ta chỉ là theo của bọn hắn hai người. Mười ngày sau. Vào huyết lâu. Lấy đồ vật chúc ta trở về. Này đại địa phương mặc dù tốt. Nhưng đợi đến để cho người ta chống chảy, Không thoải mái. Tô ấu phi trắng Tống Nhân liếc mắt. Ngươi là ý nói. Ngươi mỗi lần tới ta loạn thần hải. Nhìn mặt ngoài thật cao hứng Thực ra một mực không thoải mái Suy nghĩ rời đi đúng không nghe giọng không đúng Tống nhân linh lực động một cái Lập tức đem trong ginh mạch mùi rượu bốc hơi khô Thoáng qua thanh tỉnh Vội nói Không Ta đến loạn thần hải là thật cao hứng Giống như hồi nhà mình như thế Thật sao tô ấu phi nói Tống nhân một chỉ con mắt của mình Ngươi xem ta đây đôi chân thành ánh mắt Giống như giả ấy ư Ta Tống Nhân chưa bao giờ nói dối Cắt Ngươi đối ngoại còn xưng chính mình kêu Tống dục đâu rồi Tô Ấu Phi ngồi xuống lại đi treo chọc tiểu hề Thấy nàng dáng vẻ Tống Nhân nhất thời có cổ phần ở bên vách núi đi một lần cảm giác Nữ sinh thật đáng sợ Không chừng câu nói kia nói không tới điểm chủ yếu Liền giấm đạp lôi rồi Ta này là không phải lúc ấy mù đặt một cái tên mà. Nam nhân ở ngoài được bảo vệ tốt chính mình. Tống nhân lúc túng cười một tiếng. Chậm vào đầu không khí. Thấy tiểu hề đột nhiên mở ra nắp bình. liền vội vàng đứng lên cầm lấy bình ngọc lần nữa nhét đứng lên. Tiểu hài tử đừng động. Này có thể là đồ tốt. Linh khí phát huy rồi. Sẽ không tác dụng. Thấy tống nhân như vậy dáng vẻ. Tô Ấu Phi ngược lại là cười. Sơ tiểu hề đầu. Nhìn ngươi cha hẹp hỏi không. Chúc ta lớn lên không học ngươi cha. Có được hay không tiểu hề cũng lộ ra một bộ thịt mũi coi thường sáng vẻ. Gật đầu liên tục. Không học cha rửa hẹp hỏi. Ta lần sau trở lại. Cho cha mang tràn đầy một chai. Không. Mang mười bình. Tống Nhân Thu Hai Bình cũng đem một chai khác sao cho Tô Ấu Phi, này là trước kia nói tốt. Lần trước ở Thiên Ma Hải, Tô Ấu Phi đem bí cảnh căn nguyên toàn bộ đều nhường cho hắn. trợ giúp hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Lần này chính mình lấy được bực này thứ tốt. Mặc dù chỉ có một giọt, lượng ít, nhưng là có thể điều chỉnh nàng bệnh nặng mới khỏi thân thể. Đối mặt Tiểu Hề lời nói, Tống Nhân nhất thời cười. Còn người bình, ngươi biết đây là cái gì bảo bối đồ vật ấy ư? Được sau thật tốt giáo dục ngươi. Lão nói mạnh miệng. Sau này vạn nhất dưỡng thành thói quen. Người khác sẽ gọi ngươi khoác lác này. Khó nghe không tiểu hề nhất thời không làm. Phản phất bị oan uổng một dạng tức giận nói. Ai nói tiểu hề không biết. Cái này gọi là thiên linh tương. Thật là lớn một cái đầm đâu rồi. Cha cho ta ngư ta liền thả ở bên trong này cùng tiểu hắc hắc đồng thời câu tới. Thiên Linh Tương đây là Tống Nhân lần đầu nghe được cách này sao cách gọi, mọi người tựa hồ cũng chỉ gọi Linh Nhũ. Tô Ấu Phi cùng Tống Nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Đây là nhiều ngày như vậy. Bọn họ lần thứ ba nghe được tiểu hề nói tiểu hắc hắc xanh tự này. Kia năm cái biến dị ngư long ngâm Tống Nhân nhìn tiểu hề đột nhiên chỉnh trọng nói tiểu hắc hắc rốt cuộc là ai tiểu hắc hắc là bằng hữu ta a rất tốt bạn rất tốt nó còn mang theo ta chơi rất nhiều địa phương đâu rồi tiểu hề vui vẻ nói tô ấu phi cũng nhận ra được mấy ngày nay bị bọn họ coi thường chuyện nhìn tiểu hề nghiêm túc nói là ngươi ở nơi này gặp bằng hữu tiểu hề gật đầu một cái anh anh nó ở dưới đất thật là lớn đây nghe tiểu hề lời nói hai người nhất thời trao mày càng sợ hãi hơn. phải biết, từ ngày đầu tiên đến, buổi sáng tiểu hề liền nói nó cùng tiểu hắc hắc chơi. nhưng là bọn hắn cũng coi này là làm tiểu hề làm một giấc mộng. phải biết, nơi này chính là thương thần tục, chung quanh còn ở tiếu trường an cùng khương phủ hai vị trưởng lão đâu rồi. liên tục bốn năm ngày rồi, tiểu hề mỗi ngày bị cái này bạn mới tiếp đi ra ngoài chơi. Buổi sáng lại trả lại Mà bọn họ lại hết thảy đều không biết Tống nhân càng là sắc mặt khó coi rất Phải biết Tiểu hề vẫn là đi theo hắn ngủ Mỗi đêm lúc nào tới nó đem tiểu hề tiếp đi nơi nào nếu như phải có tâm hại mình và tô ấu phi Trời mới biết có bao nhiêu lần cơ hội ngươi là thế nào theo chân nó trở thành bạn Nó không đối với ngươi làm gì chứ Tống nhân liền vội vàng tới Đưa ra đầu ngón tay đi kiểm tra tiểu hề thân thể Một bên tô ấu phi đồng dạng cũng là Suy nghĩ một chút cũng để cho nhân sau lưng lạnh cả người Tiểu hề lại mỗi đêm bị người tiếp đi Đến dưới đất đi chơi đùa Tiểu hề lắc đầu một cái Không có à Tiểu hắc hắc tính cách khá tốt Nó tối nay còn phải đến Nói muốn mang ta đi một cách khác chỗ tốt đi vòng vòng Nếu không Cha và Di Nương Chúc ta cùng nhau đi có được hay không Chơi cũng vui Tiểu hề thoáng cái nghĩ tới điều gì Vẻ mặt cao hứng năn nỉ hướng Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 286 Tự do phóng khoáng hỏa hỏa long thằng nhóc con người mẹ hắn là đang ở nhìn đùa giỡn đi lúc nửa đêm Tống Nhân nhìn chỗ cửa sổ đưa vào màu đen long đầu trạng thái thần thú Mặt đầy hoảng sợ Trước tiên ngăn ở tiểu hề cùng tô ấu phi trước mặt. Từ biết tối nay cái này thần bí tiểu hắc hắc lại muốn tới đón tiểu hề đi ra ngoài chơi sau. Ba người thay mặt chung một chỗ. Không dám ngủ. Trời mới biết mỗi lần chính mình sau khi ngủ. Tại sao tỉnh không được. Thẳng đến lúc nửa đêm, Nguyệt Minh Tinh khi bên ngoài đột nhiên có cuồng phong gào thét, còn có một cổ âm phong cảm giác. Không biết còn tưởng rằng tiểu thiến nàng bà nổi tới. Thằng đến cuối cùng, cực kỳ giống Long thủ màu đen kỳ lân từ cửa sổ đưa vào, nháy mắt sọc màu vàng ống, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, kỳ lân lại là một con thượng cổ thần thú kỳ lân a, đây thật là một cái tiểu hắc hắc tô ống phi khả năng không nghĩ ra, nhưng tấm nhân trong nháy mắt liền hiểu rõ, tiểu hề là thượng cổ hẳn đã sớm diệt tuyệt chân Long tộc, mà kỳ lân thần thú. Với thời đại kia là nối đường dày. Mặc dù không biết. Thương thần tục bên này tại sao có thể có như vậy thần thú sống sót. Nhưng giữa hai người nhanh như vậy trở thành bạn. Vẫn có ngang hàng huyết mạch giữa cảm ứng liên lạc. Cường đại cao cấp uy áp. So với lúc trước tống nhân hóa thân A bảo. Thấy Long phu nhân biến ảo thành giao Long còn đáng sợ hơn. Đây là một loại nổi liếm uy áp. Phản phất áp chế đến mức tận cùng. Sắp bùng nổ núi lửa hoạt động một dạng để cho nhân tâm lý sụp xè. Tô ấu phi kia bái kiến này cắt thứ. Càng là ôm chặt lấy lộn xộn tiểu hề. Toàn thân phòng bị. Vạn nhất có chỗ không ổn. Lập tức chạy trốn. Quá đáng sợ. Mặt ngọc kỳ lân nhẹ phun một ngụm bạch hơi thở. Nhìn về phía tiểu hề. Tiểu hắc hắc. Di nương. Mau buông ta ra tiểu hh tìm ta chơi tiểu hề kịch liệt gơm y u nơ gơm răng tô ấu Phi nào dám thấy tiểu hề bị thật chặt mắt mặt ngọc kỳ lân vốn là kim hoàng sắc đồng tử trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh một cổ khí tức nguy hiểm mà ra tống nhân vội vàng nói mau đưa tiểu hề buông ra tống nhân biết tiểu hề nhất định sẽ không nguy hiểm Chỉ bởi vì bọn họ có lẽ là cái thời đại này duy nhất đồng loại. Tô Ấu Phi do dự. Tiểu Hề giấy rủa lời hại. Tống Nhân lại lên tiếng. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái. Nhẹ nhàng buông lỏng một chút tay. Tiểu Hề liền cười khanh khách. Xông tới. Mặt Ngọc Kỳ lân đồng tử trong nháy mắt khôi phục bình thường giải trừ nguy hiểm báo động. Tiểu hề nhảy tới, ôm nó đầu, dùng chính mình gương mặt thân mật cọ sát. Tô Ấu Phi lặng lẽ chuyển qua tống nhân bên người. Thấp giọng nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tống nhân có thể nói thế nào? Nói cho Tô Ấu Phi. Tiểu hề là một cách chân long. Rất thuần khiết huyết cái loại này. Người sẽ tin hơn nữa. Thân phận của tiểu hề nhảy cảm. Thiếu một người biết. Tiểu hề liền an toàn. Là không phải hắn không tin Tô Ấu Phi, mà là có lẽ Tô Ấu Phi không biết, ngược lại an toàn một ít. Có lúc không phải là muốn biết rõ ràng một chuyện, sau khi biết chân tướng càng là nhiều buồn. Tống Nhân khẽ lắc đầu một cái, nhìn bọn họ dáng vẻ, vào giờ khắc này Tống Nhân lại thay tiểu hề vui vẻ. Vốn cho là nàng đúng là tối cô độc. Không nghĩ tới, lại tìm được một đồng bọn. Thật tốt có lẽ... Đầu này kỳ lân tiểu hắc hắc. Sở dĩ như vậy cũng là cô độc rất lâu đi. Thương thần tục thật là có quá bí mật của nhiều rồi cũng tỉ như trước mắt đầu này kỳ lân. Tiểu hề đột nhiên cùng đầu này kỳ lân nói đến lời nói. Là dùng một loại rất cổ lão thú ngữ. Tối tiểu tống nhân cùng tô ấu phi là không nghe rõ. Đầu kia mặc ngọc kỳ lân do dự một chút, ở tiểu hề vãi một chút kiều sau, liền gật đầu một cái. Tiểu hề cao hứng xoay người lại, nhìn về phía tống nhân cùng Tô Ấu Phi. Cha, di nương tiểu hắc hắc nói, nó mời chúng ta đi nhà hắn chơi đùa, bây giờ liền đi. Tống nhân cùng Tô Ấu Phi nhìn nhau đột nhiên cười, được, chúng ta đây, phải đi ngươi bạn tốt xa vòng vo một chút. Dạ, vô cùng yên tĩnh rồi. Ngọc bàn tựa như mãn nguyệt đem nhàn nhạt ánh trăng vãi hướng đại địa, Một vệt bóng đen gào thét đi. Không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý Trừ cái này Ở dưới chân núi Một bóng người Cầm trong tay một quả có chút phát quang tàn phá long lân Nhìn kia thoáng qua mà qua bóng sáng Bay về phía xa xa cấm địa Toàn thân bởi vì hưng phấn run rẩy, Đến chủ tộc địa mạch tiểu hề giống như về nhà như thế Cho tống nhân kêu chú ý một vài chỗ gặp nguy hiểm Nhìn lớn như vậy địa cung Khắp nơi trôi lơ lửng tàn phá đền. Hơn nữa cực kỳ cổ lão. Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi đã sớm khiếp sợ tột đỉnh. Dù là một ít tràn đầy vết nước nền tảng. Phía trên khắc họa đồ án. Cũng làm cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Tô Ấu Phi nhìn một ít trên cung điện lẻ tẻ văn tự cùng đồ án. Lặng lẽ nói. Nhà ta cũng có tàng thư lâu. Những thứ này văn tự ta lúc trước từng thấy. Cha phái tốt hơn một chút nhân đang nghiên cứu phá dịch đâu rồi. Ta không hiểu lắm. Nhưng biết. Tuyệt đối rất cổ lão. Nhìn như vậy. Nơi này lúc trước hẳn là một cái tông phái. Chẳng lẽ. Nó là hộ sơn thần thú tống nhân nhìn cũng giống. Không nghĩ tới thương thần tộc lại sẽ xây dựng ở như vậy kích thước cổ đại tông môn trên. Theo không ngừng hành tẩu tống nhân cùng tô ấu Phi nhìn chung quanh thành phiến ngàn năm linh dược cùng với kia linh nhũ trong đầm sâu bơi qua bơi lại năm cái ngư long ngâm ra mặt một trận rút ra rút ra những thứ này chính là bây giờ toàn bộ thương thần tục muôn người chú ý muốn vọt tới to mười mà yêu cầu được tưởng thưởng linh nhũ chúng ta liều sống liều chết là dựa theo giọt đoán ngươi lại đang bên trong nuôi cá chơi đùa cha cho ta ngư Ta muốn cùng tiểu hắc hắc câu cá chơi đùa. Tiểu hắc hắc dẫn ta chơi rất nhiều địa phương đây. Lần sau ta cho ngươi tràn đầy mang mười bình. Tống nhân trong đầu không ngừng vang trở lại tiểu hề lời nói, lại là thật. Sớm không nói với ta. Ngươi cha ta cũng có thể cọ sát tới điểm đâu rồi. Xem đi. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tiểu hề từ thành phiến linh trong ruộng thuốc tới. Với đi nhà mình vườn rau như thế. Trong tay ôm một cây màu đỏ tím nhân sâm. Giống như gặm củ cải tự đắc. Vừa ăn bên hàm hồ nói. Nhìn tống nhân cùng tô ấu phi ra mặt một trận rút ra rút ra. Long tục thân thể và gân cốt chính là được. Đổi thành tống nhân ngươi đem bực này linh dược ăn một miếng thử một chút. Trong đó năng lượng khổng lồ. Tuyệt đối có thể đem ngươi sanh bảo. Tô ấu phi cũng có kiến thức. Dù sao cũng là loạn thần hải thiếu hải chủ. Lớn như vậy Linh Dược Tối thiểu ba Bốn ngàn năm liền nàng cũng không dám thử Tiểu hề lại ăn rất tùy ý Đây là một cái đứa trẻ bình thường có thể làm được dễ như trở bàn tay cùng bực này thần thú làm bạn tốt Thậm chí còn mang đến nhà Tùy tiện ăn nhậu chơi bởi quan trọng hơn là Từ đầu tới cuối Tống nhân chỉ là ở trước mặt sau khi hết khiếp sợ Hết thảy liền lộ ra rất bình thường cảm giác Tựa hồ đối với Tiểu Hề cùng Kỳ Lân đi tại một cái. Còn có chút chuyện đương nhiên. Tống Nhân không con gái nàng tin tưởng. Như vậy, Tiểu Hề rốt cuộc là ai hài tử thì tại sao giao cho hắn tới nuôi dưỡng giờ phút này Tô Ấu Vi nội tâm rất phức tạp nhìn Tiểu Hề cùng với Tống Nhân. Ngàn năm linh dựa A, nơi này còn có tốt hơn một chút, hai ngàn ba ngàn năm hết Tết đến cũng không nhất định. Bao nhiêu người muốn viết ra một bộ tinh phẩm sách vở đến, lấy được thiên đạo võng khen thưởng linh dược. Tông môn nào có ngàn năm linh dược, đều là thật tốt bồi dưỡng, rất sợ một phiến diệt tử cho đụng bị thương. Bây giờ thế nào tống nhân nhìn trong ruộng thuốc kia một hành hành cực kỳ rõ ràng đạp vết tích. Còn có cái mông áp đảo. Một ít trái cây lại có tiểu răng nhỏ ấm. Còn có thiếu lỗ thủng, Không khỏi chứng minh. Tiểu hề mấy ngày nay ở chỗ này là như thế nào cho hòa hòa? Chân chính hùng hải tử không hẳn là long thằng nhóc con Tống nhân nghe thấy một cái kia nhân sâm tản mát ra mùi thơm nói Ngươi không lừa gạt cha Không nói láo hải tử mới là đứa bé ngoan Tiểu hề nhất thời đem chỉ cắn mấy cái nhân sâm lui về phía sau ném một cái Hoạt bát đi lên chung quanh linh dược tới Tiểu hắc hắc nói Cha và di nương có thể ngồi ở chỗ này tu luyện. Không cần thiên linh tương. Trong không khí khắp nơi đều là. Không cần tiểu hề nói, hai người sớm cũng cảm giác được. Trong ao là khí hóa thành thể lỏng. Mà chung quanh năng lượng kinh khủng. Giờ phút này đang bị trong da thịt tế bào. Tham lam hấp thụ Tống nhân thậm chí tin tưởng chỉ cần 3 ngày. Chính mình là có thể từ hóa thần cảnh hậu kỳ đột phá đến đại viên mãn. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 287 tiểu hề. Là không phải hài tử của ngươi đi tiểu hề cùng mặt Ngọc Kỳ lân ở phía xa lẫn nhau đuổi theo chơi đùa. Một cách so với một cách chơi đùa vui vẻ. Tống nhân là ngồi xếp bằng ngồi ở linh nhũ chung quanh chuẩn bị thật tốt tu luyện. Hắn rất muốn móc ra bình Ngọc nhân cơ hội rót đầy mấy chai. Nhưng một mặt. Hắn không xác định này Linh Nhũ có hay không ẩm tàng cái gì sát trận. Vạn nhất chạm đến. Đưa tới mặt Ngọc Kỳ Lân bất mãn. Liền với cơ hội tu luyện cũng không có. Phải biết. Đầu này Kỳ Lân mặc dù có thể phá thiên hoang mang của bọn hắn đến. Tất cả đều xem ở tiểu hề mặt mũi. Không có tiểu hề. Bọn họ nhầm nhò gì a. Còn nữa. Nơi này thiên địa linh khí thêm vào vô số ngàn năm linh dược thành phần Có thể nói là đại bổ Nếu đầu kia kỳ lân để cho bọn họ tu luyện Nhất định là có đạo lý Cũng không thể lãng phí một cách vô ít mực này cơ hội a Tô Ấu Phi cũng cùng theo một lúc ngồi xuống Nàng vốn là cũng đã là hóa thần cảnh đại viên mãn Lúc trước bởi vì có bệnh Một mực vô tâm tu luyện Nhưng là thiên phú siêu nhiên Bây giờ thuốc đến bệnh trừ Nàng cũng sắp toàn lực chạy nước giúp nên có cảnh giới ngươi liền không lo lắng tô ấu phi vô tình hay cố ý nói Tống nhân liếc mắt một cái Tiểu hề cao hứng nắm đầu kia vì lân cách đuôi đang chơi Cười khanh khách Khẽ mỉm cười Không việc gì Yên tâm đi Này các nơi phòng chừng thương thần tộc nhân cũng không có cơ hội đến Nhanh tu luyện hấp thu nhìn tống nhân yên tâm như thế nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa tô ẩu phi cực độ há miệng cuối cùng không nói gì nữa cũng là nhắm mắt tu luyện hắn rốt cuộc còn có cái gì lừa gạt đến chính mình đây trời sáng lúc tống nhân cả người thoải mái cảm giác toàn thân không nói ra thông suốt trong kinh mạch bàng bạc linh lực càng là chuyển ra hô khiếu chi thanh nếu như trở lại hai tối Nhất định có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn Về phần tô ấu phi tựa như ư đã đến đại viên mãn nơi danh giới Vì để tránh cho phiền toái Tiểu hề cũng điên náo loạn nửa đêm Mặt ngọc kỳ lân ở chân trời tỏa sáng đang lúc Đưa bọn họ vô thanh vô tức đưa trở lại Dù dỗ tiểu hề sau khi ngủ Tống nhân cùng tô ấu phi đương nhiên là tinh lực rồi rào rồi Không mất một lúc Tiếu trường ăn cùng Khương phủ đã tới rồi Hôm nay có chút còn lại mạch trưởng lão muốn gặp bọn họ một chút Mỹ xanh kỳ diệu là ăn mừng tiệc rượu Đồng thời Mọi người cũng biết tô ấu phi lai lịch Làm cùng thương thần tộc ngang hàng địa vị loạn thần hải thiếu hải chủ tới Bọn họ làm sao có thể không tận tình địa chủ đây Tự sẽ có người chiếu cố tiểu hề tống nhân liền cùng bọn họ cùng đi phó hội Chỉ là không nghĩ tới lần này tổ họp nhân còn rất nhiều cộng thêm tiếu trường an cùng khương phủ còn lại các mạch đóng lại chừng mười ba tên trưởng lão liền với thiên vô xong các loại trung tuyển huyết lâu tư cách chín người cũng đều tới hoàng y, y vốn là ngồi ở chỗ ngồi cùng người khác trò chuyện đâu rồi ở thấy tống nhân cợt nhả tới nhất thời xệ mặt xuống lạnh rên một tiếng vô lại đây là tống nhân vừa tiến đến Liền nghe được cực kỳ rõ ràng thanh âm Tống Nhân không còn gì để nói Này có thể trách ta ấy ư Ai cho ngươi là hạng ba Không siêu ngươi siêu ai vậy Chẳng lẽ siêu địa tử minh ấy ư Ta một vượt qua hắn tựu là hạng nhị Nhưng ta muốn cái gì ở lầu ba Ngươi phàm là tài khí cao điểm vượt qua địa tử minh Ta cũng không phải với một cái nữ cướp đúng không Tống Kiều hứa tới nhanh ngồi nhanh ngồi đúng nha không trách tài khí cao như vậy từ một thân này tướng mạo đường đường cũng có thể thấy được từ tới bây giờ chúng ta những thứ này lão gia hỏa vẫn bận chuẩn bị trận đấu công việc ngược lại là chậm trễ chớ trách chớ trách à ngươi là huyền cháu gái đồ đệ huyền y a nàng có khỏe không đứa nhỏ này năm đó bởi vì phụ huynh chuyện mất hết ý chí hoàn toàn rời khỏi gia tộc qua nhiều năm như vậy còn đang giận lẩy chúc ta cứu được không viện kịp thời ai cũng trách ta môn tống nhân mới vừa thứ nhất rất nhiều trưởng lão đó là cười ha hà kêu thậm chí có mấy người trực tiếp đứng dậy nhiệt tình để cho tống nhân đều có chút không được tự nhiên vội vàng hành lễ trả lời tống tiểu hữu lời hại a sau chuyện này lão tổ nhưng là đối với ngươi tán dương rất nột hơn nữa trên mạng lục soát một chút ngươi quả thực khiến ta kinh nha ta biết huyền ý nha đầu kia bên ngoài một lòng làm âm nhạc vốn cho là là mình vì giải buồn thư giản tâm tình không nghĩ tới nàng bồi dưỡng ra tới đệ tử như thế này mà xuất sắc địa mạch một trưởng lão tán dương tống nhân hành lễ đều là làm càn tiền bối chiết sát phản bối tài khí cao phen nhiều liền với hoàng triều bên kia đều dùng ngươi âm nhạc làm quân sự khúc Không trách tài khí như vậy quá mức Ồ Con gái của ngươi đâu rồi Thế nào không thấy cùng đi ngày hôm qua Âm thầm cô thiên mạch trưởng lão thiên phu hiếu kỳ nói Tống nhân nói tiểu hề còn nhỏ ngủ gật nhiều Sẽ để cho nàng ngủ nhiều rồi ngủ Thiên su mời tống nhân ngồi xuống Cho hắn rót một ly rượu Thì ra là như vậy Chớ có rét bỏ lão hủ bát quái. Chỉ là quả thực hiếu kỳ rất. Ta xem tống tiểu hữu dương khí thịnh vượng. Hẳn còn chưa phá dương đi. Ngươi tuy cùng tô tiểu tỷ xuất nhập thành đôi. Nhưng bên tai nàng nhung mau như cũ. Cũng không phá âm. Nói cách khác. Các ngươi đều là đồng phòng quá. Kia tiểu hề. Hẳn không phải là các ngươi hài tử chứ nghe thiên su trưởng lão nói như thế. Nhất thời rất nhiều người nhìn sang. Bọn họ từ thấy tống nhân lần đầu tiên. Chỉ thấy hắn ôm một cái dễ thương bé gái. Tô Ấu Phi lại theo sau lưng. Còn tưởng rằng là hai người bọn họ ái tình kết tinh đây. Bây giờ nghe thiên sô lời nói, lại nhìn kỹ lại, thật đúng là a, liền với cùng theo ngồi thiên vô song đám người, cũng là từng cái con mắt tỏa sáng nhìn chăm chú về phía Tô Ấu Phi tài khí cao thân phận siêu nhiên còn xinh đẹp như vậy nhân gia lại chưa lập gia đình tống nhân ra mặt run lên mọi người lại nhìn sang tống nhân không thể làm gì khác hơn nói tiền bối quan sát lại như vậy cẩn thận a ăn tiểu hề quả thật là không phải hài tử của ta chỉ là một cố nhân nhờ thay mặt nuôi dưỡng thiên su gật đầu một cái nguyên lai like là như vậy à. Là ta đường đột đến ta mời ngươi đoán làm bồi tội. Tống nhân dơ rượu tiền bối khách khí. Mọi người vui vẻ hòa thuận lại trò chuyện trong chốc lát sau. Thiên vô song nhìn chằm chằm một mực ở một bên không nói lời nào tô ấu phi. Đứng dậy tới. Chư vị trưởng lão. Như vậy uống rượu không khỏi khô khan rồi nhiều chút. Không bằng để cho ta cùng Tống huyên cùng đi tăng thêm điểm hứng thú như thế nào há? hứng thú gì tống nhân cũng nhìn lại hôm qua tài khí so đấu phương diện là ta thua thua tâm phục khẩu phục muốn trách cũng chỉ tự trách mình học nghề không tinh nhưng hôm nay mọi người nếu ở chỗ này tống huynh chúng ta luận bàn một phen như thế nào cũng vì chàng này tiệc rượu giúp giúp nhã hứng thiên vô song mời tống nhân còn lại trẻ tuổi đều là tràn đầy phấn khởi nhìn sang đúng nha Nếu như này tràng quy tắc tranh tài không có đột nhiên thay đổi lời nói Tống nhân nếu là vị kia huyền y cô cô phái tới Nhất định là có có chút tài năng Nếu không sao dám tới tham gia tỉ thí Thực ra tại chỗ rất nhiều người đều là không phục Càng còn có năm tên tinh phẩm tác gia Tân tân khổ khổ Lại sẽ thua bởi một cách làm âm nhạc tài khí Nếu như đơn thuần luận bàn tỉ thí lời nói Bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ không thua Đối mặt thiên vô song luận bàn mời Tống nhân mới không làm này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện Dựa vào cái gì Ta ngồi ăn một bữa cơm nó không thơm ấy ư Với ngươi tỉ thí Có phần thưởng không giờ phút này coi như ngươi đem lần này khen thưởng linh nhũ lấy ra Ta đều coi thường Tống nhân lắc đầu một cách đứng dậy Không đợi trưởng lão lên tiếng Trước thời hạn nói Không được không được Ta trước thời hạn nhận thua Ta cùng tô ấu phi đều là làm âm nhạc Âm nhạc chú trọng là bình tâm tính khí Mới có thể làm đi ra đủ loại âm luật Ở phương diện võ học Ta nhưng là một chút công sức cũng không xuống Nhất định phải thua Tống nhân trực tiếp cười ha hả nhận thua đứng lên Thiên vô song nhìn tống nhân nghiêm túc sáng vẻ lại không để lại dấu vết liếc mắt một cái đồng tộc gắp thức ăn thiên su trường lão không thể nào chút can đảm này cũng không có từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười lăm chương hai trăm tám mươi tám bước vào động tư cảnh tống nhân rốt cuộc hay lại là cự tuyệt thiên vô song dò xét hắn không sợ khiêu chiến luận bàn nhưng là nơi này là thương thần tục nhân ra một đám đứng ở một phe cánh bên trên Chính mình giống như một sân khấu tiểu sửu như thế. Cho bọn hắn biểu diễn trở hứng cùng phân tích chính mình sao trên người hắn có lão sư tặng cho bát phù môn. Vạn nhất dưới tình thế cấp bách không cẩn thận thi triển ra trách chỉnh thế lực khác có lẽ được rồi. Nhưng là. Bởi vì huyền thần. Huyền y. Lão sư. Hoàng triều hạ ra cùng nơi này hết thầy hết thầy. Chặt chẽ không thể tách rời. Tống nhân cũng không dám hai lần ba phen mời sau tống nhân không ngừng tự tuyệt xem ra tống nhân đúng như hắn từng nói là một cái động tác võ thuật đẹp chỉ là ở âm nhạc phương diện tài khí rất cao về phần tu luyện ngược lại là không có gì lần này đơn thuần là vận khí tốt đụng phải cái này đương miệng làm hạng nhị địa tử minh dĩ nhiên rất vui lòng cùng thiên vô song tỷ đấu một phen Nhìn chính mình ngoại trừ tài khí hơi thua thiên vô song một nước ngoại. Còn lại lại có hay không có chinh lịch. Dù sao hai người cùng thuộc về hóa thần cảnh đại viên mãn. Mà tối hôm qua hắn đã ăn một giọt linh nhũ. Thiên mạc cùng địa mạc tài năng xuất chúng. Ai mạnh ai yếu hai người tỷ đấu bị thiết trí ở một cách lồng năng lượng bên trong. Tránh cho cuồng phong thổi loạn. Quấy dối đoàn người ăn cơm nhã hứng. Không thể không nói. Hai người cũng là phi thường lợi hại Tống Nhân nhìn nồng nhiệt Cũng đúng thương thần tộc trẻ tuổi có một cách đại khái hiểu Đại gia tộc bồi dưỡng gia nhân chính là không giống nhau Đủ loại đối chiến ký đúng dịp cực kỳ thành thạo. Chỉ là đến cuối cùng Đánh một cái hồi Nhưng Tống Nhân luôn cảm thấy Bọn họ cũng không tế ra bản thân sát chiêu Nếu như đối phương là kẻ thù sống còn Hết thảy đều vì có thể biết đi qua, giống như là khơi dậy đám thiếu niên này háo chiến chi tâm, lục. tục lại có mấy người lần lượt luận bàn, xuất sắc vạn phần. tiệc rượu xong rồi sau tống nhân liền cùng tiếu trường ăn các loại trở lại huyền mạch an tâm chờ đợi huyết lâu mở ra. tiểu hề đã sớm tỉnh lại, một người ở huyền mạch mấy tên nha hoàn phục vụ hạ các loại của bọn hắn trở lại. lúc ban đêm, ở mặt ngọc kỳ lân lặng yên không một tiếng động đưa đón hạ Bọn họ lần nữa đến địa Tung. Tiểu hề không biết bị mặt ngọc kỳ lân mang đi nơi nào chơi Tống nhân là cùng tô ấu phi đợi ở thiên linh tương bên cạnh tu luyện Sắp tới đêm trời sáng thời điểm Tống nhân lòng tràn đầy hoan hỷ thổ nạp xong Liền gặp được một bên tô ấu phi cả người kích động Linh khí phóng ra ngoài Tống nhân vui mừng Liền vội vàng đứng lên ở một bên thủ hộ Đang đột phá thời khắc mấu chốt Cũng không thể chút nào quấy dày. Vạn nhất tiểu hề cùng đầu kia kỳ lân hoang mang dối loạn xông đến thì xong rồi. Theo thời gian trôi qua. Trên người tô ấu phi khí thế ở liên tục tăng lên. Trung quanh vốn là không nhìn thấy ngàn năm linh dược thảo tức. Cũng biến thành tia tia khí lưu màu xanh lục. Điên cuồng hướng tô ấu phi mi tâm đi. Như vậy đột phá thánh địa chỉ cần cơ sở vững chắc. Muốn muốn thất bại cũng không được a. Mà Tống Nhân tối mai một lần nữa là có thể giống như Tô Ấu Phi đột phá. Không thời điểm quá đến hắn đột phá là hóa thần cảnh Đại Viên Mãn. Mà giờ phút này Tô Ấu Phi chính là do Đại Viên Mãn hướng đồng hư cảnh vượt qua. Đó đúng là một loại khác lĩnh vượt cùng cảnh giới. Theo cỏ cây khí không ngừng tràn vào. Ở Tô Ấu Phi nơi mi tấm. Từ từ tạo thành một cái lục sắc nguyên điểm. Cùng lúc đó ở sau lưng nàng. Là dần dần tạo thành một cái cử xoáy nước lớn. Nước xoáy trung khí toàn phản phất lỗ đen một dạng cấp tốc lưu chuyển cùng chiếm đoạt. Cực kỳ giống một tấm cử thú miệng to. Nhìn để cho người ta mê muội cùng sợ hãi. Thậm chí liền với không gian xung quanh đều bị lôi kéo lại. Đây chính là đồng hư cảnh ký hiệu. Bước vào bước này. Thực lực tăng lên gấp bội. Càng là cùng thiên địa độ phù hợp đi đến một loại trước đó chưa từng có mật thiết Tùy ý mượn không gian đối địch cùng chạy trốn Còn có nhiều loại huyền diệu Tu được bản thân lãnh hội Nhìn tống nhân một trận nóng mắt Lại vừa là đại khái thời gian một nén nhang mà qua Tô ấu phi sau lưng nước xoáy càng ngày càng ngưng tụ Thẳng đến sau một khắc Nàng đột nhiên mở mắt ra Hai tay cấp tốc kết ấm Điều động chung quanh Linh lực Trước mặt Linh nhũ tựa hồ vào giờ khắc này đột nhiên miễn cứng đi xuống một tầm Tống nhân liền vội vàng nhìn về phía chung quanh đầu kia kỳ lân còn chưa trở lại Lại đang một khắc cuối cùng yêu cầu lớn như vậy Năng lượng thật là càng đi về phía sau tu hành càng khó a Mà nước xoáy hoàn toàn ngưng tụ chậm chạp biến mất Tô ấu phi tâm tình trở nên kích động Rốt cuộc ta đột phá đến đồng hư cảnh rồi Tô Ấu Phi khích động chạy tới trực tiếp ôm lấy Tống Nhân. Tống Nhân cũng vui vẻ ạ. Tu hành bước đầu tiên vì khí mạch. Trúc cơ cùng Kim đan cảnh. Rồi sau đó đó là bước thứ hai Nguyên Anh. Hóa thần. Động hư tam cảnh. Bao nhiêu người cả đời có thể ngay cả hai bước này cũng đi không xong. Tô Ấu Phi tuổi còn trẻ. Cũng đã là đứng ở bước thứ hai Đỉnh Phong. Sau này định có thể vẫn đỉnh bước thứ ba cảnh. Tối thiểu trước mắt đồng hư cảnh. Cũng đã có thể so với yêu tục những yêu vương đó rồi. Giống như thiên thanh xà vương ngọc linh lung cùng tứ nương bọn họ. Bước thứ ba đế nhất cảnh giới nhỏ vì niết bàn cảnh. Thánh thành thiên đế các những thánh vương đó đó là cảnh giới bực này. Đủ để nhìn ra. Tô ấu phi yêu nghiệt cùng kẻ tới sau cư bên trên. Tiểu hề cùng mặt ngọc kỳ lân trở lại thừa dịp trời sáng lại lần nữa trở lại. Cái thứ ba buổi tối, Tống Nhân thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Cùng thiên vô song địa tử minh bọn họ như thế cảnh giới. Ở sau này mỗi buổi tối, Tô Ấu Phi vẫn là ở vững chắc cảnh giới. Mà không dám lại thô nạp linh khí. Thật sự là, kia linh nhũ lại đi xuống một ít tầng Vạn nhất tự mình ở thổ nạp. Xuống lần nữa đi điểm liền rõ ràng hơn. Tống Nhân còn chưa đột phá. Đến thời điểm đầu kia Kỳ Lân phát hiện. Không để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện trách chỉnh. Thẳng đến ở thứ 8 buổi tối, Tô Ấu Phi yên lặng bảo vệ Tống Nhân thành công bước vào đồng hư cảnh. Tống Nhân mặt đầy kích động cùng mừng như điên. Nếu như thiên vô song lại hướng mình mời luận bàn. Lấy cái kia mấy ngày quan sát. Không xa 20 triệu. Tất bại hắn. Đây chính là thực lực giữa trinh lịch. Tô Ấu Phi chỉ chỉ trước mặt Linh nhố đàm Nhìn trước đó sau một ngón cái lề rồng duyên vết tích Hai người quyết định chủ ý Sau này không thể tới Lần này hai người bọn họ song song đột phá Là chân chính thiếu đầu này kỳ lân một cách thiên đại nhân tình Nhóm người mình làm việc không thể quá tuyệt Cho nên tại hạ lần mặt ngọc kỳ lân tiếp tiểu hề thời điểm Hai người bọn họ ai cũng không đi tỏ rõ chính mình chứng cớ vắng mặt mà tống nhân cũng ở đây ngày thứ mười đến lúc đi theo kiếu trường an đi trước thương thần tộc cấm địa huyết lâu huyết lâu chỉ có một tầng hoặc có lẽ là chỉ lộ ra một tầng còn lại bộ phận lại đang dưới đất chôn tầng lầu càng sâu bên trong thật sự thu nhận thần thông cũng càng cường hãn thứ bảy đến tên thứ mười chỉ có thể ở tầng thứ nhất quanh đi quẩn lại Thứ tư đến vị thứ sáu ba người vì đệ nhị tầm. Tống nhân cách này hạng ba đương nhiên là lầu ba rồi. Về phần thiên vô song cùng địa tử minh thì không rõ lắm. Ngược lại ở tầm kế tiếp. Mỗi người chỉ có thể căn cứ từ mình chọn một môn thần thông. Không phải cất giấu hoặc là dùng còn lại thủ đoạn mang ra khỏi. Một khi phát hiện. Vậy coi như là đùa lửa. Hơn nữa ít đi mấy bộ thần thông tự có nhân so với ngươi rõ ràng hơn. Tống nhân nhìn tòa này chỉ lộ ra đỉnh tháp cổ lão lộ lầu các. Sáng sớm ánh mặt trời vung vãi bên dưới. Để cho càng thêm khổng lồ rộng lớn. Năm tháng ở trên của hắn lưu lại dấu vết loang lổ, Ngược lại tràn đầy không nói được khí tang thương. Ở tộc trưởng thiên hoàn nói một chút chủ muốn chú ý sự hạng sau. Tống nhân các loại mười người. Liền ở một cách toàn thân bọc lại ở hôi bào hạ. Không nói một câu thủ các nhân dẫn chung. Tiến vào huyết lâu. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 289 người là tìm cách này sao mỗi tầng nhân đều có chỉ định nhân lưu lại. Thẳng đến cuối cùng. Tên kia hôi bào lão xả đem tống nhân mang tới tầng thứ 3. Liền dẫn thiên vô song địa tử minh đi tầng kế tiếp rồi. Nơi này mỗi một tầng đều rất lớn. Bên trong bên trên để đủ loại quyển trục Sách vở Thác ấm ngọc đồng Hòa quyển Thậm chí còn có tốt hơn một chút là chỉnh mặt tường bị đưa đến Chân chính thư viện cấp bậc cách thức Hơn nữa liên tục hai lần vào tầng lúc Tống nhân cũng phát hiện Mỗi tầng giữa cửa vào đều có một tầng phong cấm Vô luận ngươi là nghĩ tiếp hay là người khác muốn vào đến Căn bản không khả năng Tống Nhân lặng lẽ thả ra đồng hư cảnh thần thức, cảm giác này tầng thứ ba là khổng lồ như vậy, bảo la ngàn vạn a Quan trọng hơn là, trừ hắn ra, không có người nào. Hết thải yên tâm sau, Tống Nhân liền tràn đầy phấn khởi tùy ý lật xem. Công kích thần thông khu, phòng vệ thần thông khu, trận pháp khu, cấm chế khu, đan phương khu, không lành lặn khu. Mỗi một khu vực lên một lượt mặt đều có đánh dấu. Hơn nữa có cái gì cũng là tiểu lượng cao. Tống nhân lật xem trong chốc lát. Phát hiện. Tất cả mọi thứ ngươi chỉ có thể nhìn đại khái. Giống như một quyển sách giới thiệu tóm tắt như thế. Muốn sâu hơn đi lật xem. Lại phản phất đối mặt vô tử thiên thư. Xem ra huyết lâu đối với cái này nhiều chút thần thông. Còn thiết trí một thứ gì đó. Cho ngươi không thấy rõ. Chỉ có hoàn toàn lựa chọn như thế. Bị hứa hẹn mang đi ra ngoài phía sau có thể tra nhìn. Toàn bộ tầng thứ ba yên tĩnh một mảnh. Chỉ có tống nhân di chuyển âm thanh cùng lật xem âm thanh. Cho nên đi dạo một chút sau. Tống nhân đi thẳng tới tối trung ương vị trí từng hàng trước. Nơi này cũng không biết là loại nào vật liệu gỗ chế. Là một loại phi thường phát sáng màu vàng kim. Tống nhân chắp tay sau lưng. Vô tình hay cố ý đi dạo tới đây. Mãi cho đến tối bên phải kia xếp hàng. Để tay ở phía trên nhẹ nhàng sờ một cái. Đúng như dự đoán. Có một cái coi mắt không nhìn thấy vết lõm, Cực kỳ giống dùng móng tay khắc. Chắc chắn huyện tiền bối nói cho hắn biết vị trí sau. Tống nhân cầm lên này xếp hàng bên trên một bản sách vở nhìn một chút. Rồi sau đó lớn tiếng nói. Tiền bối. Này Huyền sách vở ta có chút nhìn không hiểu. Có thể hay không trực tiếp mang đi ra ngoài à theo tấm nhân hô đầu hàng sau Hết thầy an tính như thường Không có người nào đáp lại Huyết lâu có thể là có rất nhiều thủ tác nhân Xem ra đúng như Huyền ý từng nói Bọn họ cơ bản cũng đóng tại phía dưới cùng mấy tầng Trừ phi gặp phải hành thiết Sẽ bị bọn họ phát hiện Mà mới vừa mới tiến vào là Tộc trưởng Thiên Hoàn cũng nói Chọn tốt từ nhìn chung thần thông sau. Có thể đi thẳng đến lối vào đụng trạm cấm chế. Từ xe có người biết. Cũng dẫn hắn đi ra. Lại lại yên lặng đợi nửa nén hương. Không người để ý hắn sau. Tống nhân lập tức sử dụng ra khí lực. Cẩn thận từng ly từng tí đem này xếp hàng đẩy ra. Lộ ra phía dưới gạch. Đúng như dự đoán, một khối trong đó gạch màu sắc hơi có chút cạn, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không thấy rõ. Tìm được tả hữu nhìn chung quanh sau. Tống nhân cẩn thận hồi tưởng lại huyền Y tiện bối dạy cho hắn. Thuộc về hắn huyền mạc dòng chính. Hơn nữa bị nàng đại ca huyền thần sửa đổi sau dấu ấm. Thúc giục linh lực. Hướng về phía mảnh đất này gạch. Thật nhanh vết ấm. Cái này dấu ấm phi thường thâm ảo cùng phức tạp phải ở mấy giây ngắn ngủn kết suất chín mươi chín tám mươi cái bất đồng dấu ấm ánh sáng thời gian lập lòi theo tống nhân cái chán thấm suất mồ hôi vốn là bình thản chất phát gạch lại xuất hiện một cái không ngừng phát họa đồ án thẳng đến đồ án hoàn toàn thành hình tống nhân mặt trên tuôn ra nổ cười nạp giới một chút một cái bình nhỏ đó là xuất hiện mở ra cái nắp Một giọt đỏ thấm giọt máu chậm rãi từ miệng chai rơi xuống mà xuống. Rơi vào kia đồ án trung ương vị trí. Lần này là không phải huyền ý huyết, mà là huyền thần tinh huyết. Theo giọt máu hạ xuống. Rắc rắc một tiếng. Gạch phía trên đồ án nhất thời phản phất bị chìa khóa mở ra khóa một dạng lại vặn vẹo. Từ từ thành trong suốt hình. Rất là thần kỳ. Tống Nhân có thể thấy ở phía dưới có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu cổ phát cái hộp. Tống Nhân đưa tay trực tiếp xuyên qua tầng kia trong suốt, đem cái hộp lấy ra. Mà kia trong suốt gạch cũng tựa hồ hoàn thành sứ mệnh, lại lần nữa khôi phục bình thường. Tống Nhân nhưng thật ra là thật tò mò. Nơi này rốt cuộc ẩm tàng thứ gì? Có thể để cho một cái bị hành hạ vài chục năm. Gần như sầu cạn đèn tắt nhân. Có thể ở thời gian ngắn ngủi khôi phục ôm lòng hiếu kỳ Tống Nhân nhẹ nhàng đem cái hộp mở ra. Rất nhanh, hắn liền sườn sốt một chút. Bởi vì trong hộp không có thứ gì, chân chính không có vật gì. Nhưng là trong đó có một cái lõm, vẫn là có thể nhìn ra bên trong vốn là tồn đồ vật. Chẳng lẽ bị người cầm đi Tống Nhân một trận lẩm bẩm. Ngươi là tìm cái này sao sau một khắc một đạo thanh âm già nua đột nhiên tự tống nhân sau lưng vang lên tống nhân gần như bản năng lập tức lên thuộc về động hư cảnh thực lực cường hãn trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch thân hình cấp tốc trở ra trong trước mắt đến hai mươi mét ngoại mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía người nói chuyện giờ khắc này ở hắn mới vừa rồi vị trí sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt mũi nhăn nheo lão già cực kỳ già nua Thậm chí một chỉ con mắt phơi bày một loại màu xám trắng. Cũng vô đồng khồng. Nhìn qua giống như là mù. Hắn một cái tay cầm một cây chổi, một tay kia mở ra, lộ ra lòng bàn tay vật. Đó lại là một khối bị phong ấm ở thạch thai chung con ngươi. Kia con ngươi với người nhãn cầu không khác nhau lắm về độ lớn. Không có gì sáng bóng. Rất là ảm đạm, Nhưng lại tràn đầy một loại khác thường thâm thúy cảm những thứ này cũng là không phải trọng yếu trọng yếu là lão đầu này lúc nào sau lưng hắn trước đi vào hắn dùng thần thức quét qua căn bản không có một người huyền y tiền bối cũng đã nói tầng thứ ba không người lưu thủ hắn là ai hắn có phải hay không là nhìn thấy chính mình mới vừa rồi cử động còn chưa đẩy trở lại nguyên lai vị trí trong tay hắn đồ vật Chẳng lẽ chính là huyền Y tiền bối để cho hắn tới lấy thậm chí đối mặt giờ phút này lão giả kia trang phục Tống nhân trong đầu không khỏi hiện ra tảo địa tăng ba chữ kia Hơn nữa ở trên người hắn Tống nhân lại không phát hiện được chút nào linh ba động Lần này hoàn độc tử gặp cường giả Thấy Tống nhân một liên xuyến động tác cùng giờ phút này phòng bị khí tức Lão giả kia ngoài ra một cách đục ngầu mắt nhìn hướng Tống nhân Rất là tán thường Rất không tồi phản ứng Sau khi nói xong Trực tiếp đem cái kia thạc thai ném hướng cho tống nhân Bị tống nhân nghi ngờ nhận lấy Rồi sau đó lão giả lo nhẹ một chút kia xếp hàng cũng là bất ngờ hồi quy nguyên vị Bữa này thao tác đem tống nhân nhìn mơ hồ lời hại Là không phải Ý gì à lão giả nhìn tống nhân lông mi tâm ấm ký Một bộ vô lực nói Tầng thứ ba không có ngươi có thể tu luyện công pháp. Bất quá. Này đôi đồng còn cất giữ một con đường sống. Ngược lại là có thể cho ngươi ngưng tụ. Ngược lại đứa bé kia cũng không dùng được. Lão giả nói xong. Tống nhân đột nhiên cảm giác mình thân hình cứng ngắc không cách nào vận dụng. Rồi sau đó. Vốn là bị hắn cầm ở trong bàn tay thạch thai. Đột nhiên đá vụn chóc ra. Trực tiếp lộ ra cái viên này con ngươi. Vốn là khô nước vô sinh cơ con ngươi. Đột nhiên tản mát ra từng luồng sóng gợn. Rồi sau đó có lãnh đạm hào quang vàng ấm ngưng hiện. Phản phất vô số con ngươi hư ảnh. Điên cuồng hướng tống nhân mi tâm hình rồng dấu ấm chui vào. Tống nhân vô tiếng kêu thảm thiết đến. Cảm giác mi tâm dường như muốn bị xé nứt một dạng thậm chí trong cặp mắt cũng truyền tới đau nhói. Rồi sau đó bị dính dấp hướng cái chán đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 290 huyền mạc lão tổ tống nhân trở nên hoàng hốt. Từ nơi sâu xa, tựa hồ theo này cách hai con ngươi. Thấy được một bộ mơ hồ hình ảnh. Một người trẻ tuổi ảnh. Cùng năm đó huyền thần cực tương tự. Hắn trời sinh hai con ngươi. Có một ngày đi ra ngoài. Tựa hồ thu nạp quá nhiều năng lượng. Đem bên trong hơn phân nửa hội tụ ở trong hai con ngươi. Cũng hờ xuống, chặt đứt đem liên lạc, lặng lẽ ẩm thân ở nơi này tầng thứ ba trong lầu các. Rồi sau đó, hình ảnh một lần hắc ám cố định hình ảnh. Sau một khắc tống nhân miệng to thở hổn hển, phảng phất chết chìm mà ra. Nhưng là rất nhanh. Tại hắn lông mi tâm ấm ký trung. Mơ hồ có một cái thủ nhãn. Tựa hồ quán thông toàn thân. Linh lực phun trào lúc này. Tống nhân đột nhiên thần thanh khí sảng Tựa hồ có một cổ rất cảm giác đặc biệt Phản phất có một loại khác thường hình ảnh cảm in vào não hải Này cũng là không phải thông qua cặp mắt thấy Mà là lông mi tâm ấm ký bên dưới Cảnh vật chung quanh thay đổi đến mức gì thường rõ ràng Thậm chí có thể nhìn thấy Chung quanh mỗi bản trong sách Đều tựa như có một cây vô hình sởi tơ liên kết Một mực hội tổ đến bên dưới Liên với chung quanh gác cổng Đều có thể nhìn đến phù văn chợt lói lên Nhìn xuyên hư vô Thằng tới bản chất Đây chính là đôi nhãn lực lượng Đứa bé kia năm đó chính là mượn này cách bẩm sinh hai con người Xuất nhập đủ loại hiểm địa Tránh thoát cấm chế Tu vi thật nhanh thần tốc Bị định là nhiệm kỳ kế tộc trưởng chọn Chỉ tiếc Hắn tâm cao khí ngạo Từ từ mệt mỏi Muốn ý theo dựa vào chính mình xông vào một lần Lại đưa nó đào xuống dưới Vì hoàn toàn đoạn tuyệt loại này lệ thuộc vào trong lòng Càng là trực tiếp cắt đứt liên lạc Ngươi nếu là không phải có đồng tư cảnh thực lực Thật đúng là không tiếp thụ nổi nó Trong cơ thể tựa hồ còn có một loại càng bá đảo hơn lực lượng Có thể chế trụ nó Bực này thứ tốt Nếu như phô héo tiêu tan Hơi bị quá mức đáng tiếc Giữ đi thật tốt đối đãi nó liền phân thấy tống nhân tỉnh lại lão già chậm rãi nói tống nhân không phải người ngu có thể nghe hiểu lão già này lời muốn nói hài tử chính là huyền thần cũng cho hắn một trận cực vận may lớn chỉ là rút cuộc tại sao ta với ngươi không một chút nào quen biết cũng không phải là các ngươi thương thần tộc nhân tại sao phải giúp ta lão già cũng không nói nhiều nói nhảm mà là cong ngón búng ra trên mặt đất trước thạch phôi ra tiết rơi xuống đất giờ phút này trôi lơ lửng mà ra từ từ lại do trước trắng xám biến thành màu máu còn có đậm đà huyết tinh khí truyền tới tựa hồ tựa hồ là từng cục bị máu dính vào bùn theo lão già nhẹ nhàng nắm chặt toàn bộ bùn máu trực tiếp hợp lại cùng nhau ánh sáng rực rỡ lói lên thành một viên hạt châu màu vàng ống đây là hắn cần muốn cái gì hạt châu màu vàng ống trôi lơ lửng tới bị vẻ mặt mộng vòng nhận lấy hắn có thể cảm nhận được hạt châu này bên trong bao hàm năng lượng bao lớn nhưng là người ngoài lại tựa hồ như không hấp thu được Trước huyền thần dấu ở trong con ngươi năng lượng lại bị bên ngoài những thứ này hấp thu tống nhân nhìn lần nữa nhấc lên cây trổi. xoay người chuẩn bị rời đi lão giả liền vội vàng thi lễ đa tạ tiền bối dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh ta cũng tốt cũng tốt nhắn dùm lão giả ngẩng đầu lên nhìn mái nhà tựa hồ chọc thủng hư vô nói tên chính ta đều nhanh quên bất quá lúc trước những trường bối kia thích gọi ta tiểu lục tử. Huyền lục đi. Lão giả nói xong từ từ trải qua một tầng, hoàn toàn biến mất không thấy. Vô thanh vô tức. Nếu như là không phải trong tay còn nắm cái viên này hạt châu. Tống nhân còn tưởng rằng thật xuất hiện ảo giác. Huyền lục huyền mạc nhân không phải nói. Huyền mạc dòng chính tộc nhân. Bây giờ hẳn chỉ còn lại huyền ý cùng trọng thương huyền thần rồi không tống nhân lầm bầm lầu bầu xem ra đây là một cái sớm bị quên mất huyền mạch thủ các người a tống nhân thu hạt châu lại lần nữa nhắm mắt lại mượn này cái hai con ngươi nhìn chung quanh một ít cấm chế hay lại là cảm thấy không thể tưởng tượng được sau này có vật này tối thiểu có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm nhìn thấy một ít người khác không nhìn thấy đồ vật thật tốt a huyền thần tiền bối năm đó cứ như vậy đưa nó tháo xuống cũng quá xa xỉ đi phỏng chừng mặc dù bị cái này tiền bối lấy ra chắc là đáng tiếc một mực cho lặng lẽ ăn cần săn sóc tới mà hắn sở dĩ không nghi ngờ chút nào đưa nó cho mình gieo xuống hẳn là biết chỗ đó còn có huyền thần tinh huyết mà thật sự nói trong cơ thể mình bá đạo lực lượng hẳn là lôi long huyết mạch Chân chính cao nhân ạ. Tống nhân lòng tràn đầy vui mừng. huyền ít tiền bối giao cho nhiệm vụ hoàn thành. Còn phát hiện một cái huyền mạch sống sót lão tổ. Chính mình càng là lấy được có thể khám phá vư vọng hai con ngươi con ngươi. Cùng một nhị lang thần dương tiến tử đắc. Cái này so với ở chỗ này tìm thần thông tốt hơn nhiều. huống chi mới vừa rồi tiền bối nói. Này tầng thứ ba không có thuộc về mình tu luyện thần thông. Hắn cũng vừa mới đi bộ một vòng Không coi trọng Chắc hẳn tốt cũng ở phía dưới tầng lầu đây Lần thứ hai kích hoạt lôi long huyết mạch Một ít xấu ở trong huyết mạch lôi hệ thần thông Hắn đều còn không có học được đâu rồi Nói thế nào cũng so với cái này bên trong bày ra muốn bá đạo cùng lợi hại nhiều Nghĩ rõ ràng hết thầy sau Tống nhân khom lưng hướng huyền lục tiền bối biến mất địa phương xá một cái Thật lâu sau, đứng dậy hướng lối vào đi. Chạm đến cấm chế. Ngay sau đó, trước dẫn bọn hắn tới tên kia người áo bào cho lại lần nữa xuất hiện. Đối mặt Tống Nhân một bộ thần thông đều không chọn. Hắn chỉ là hơi chút sườn sốt một chút. Cũng không hỏi mặt cho nguyên nhân gì. Mà là mang theo Tống Nhân ra tháp. Huyết lâu ngoại. Rất nhiều người cũng đang hâm mộ chờ đợi. Cũng không biết bọn họ lần này sẽ chọn cái dạng gì thần thông Bọn họ chưa tiến vào quá Nhưng cũng biết Bên trong có thật nhiều tốt nhiều đồ Ngày thường Nếu như bọn họ yêu cầu một ít cơ sở thần thông Cũng còn chỉ dùng của mình điểm tống hiến đổi đâu rồi Nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn tầng thứ nhất Rất nhanh Tống nhân liền đi ra Trong tay cũng vô bất kỳ vật gì Bên ngoài giống vậy chờ đợi tiếu trường ăn cùng Khương phổ cùng với tô ấu phi các loại mau tới trước. Thế nào ngươi không chọn Tống Nhân lắc đầu một cái. Đi dạo một vòng. Không có thích hợp bản thân. Hơn nữa quá nhiều thứ. Ta có lựa chọn cứng bách trứng. Thấy nhiều rồi. Trong lòng buồn chán liền đi ra. Nghe Tống Nhân lời nói vốn là một ít xít lại gần người nhất thời cảm giác mình muốn hộp máu. Ta đi, ngươi người này thế nào tùy Tiện như vậy á Đây chính là tầng thứ ba lầu các Bên trong như vậy nhiều đồ tốt Chúng ta nằm mộng cũng nhớ chọn như thế Ngươi chiếm rồi một chỗ Sau khi tiến vào lại không chọn Kẻ ngu đi Trước tài khí cao như vậy Ngươi hoàn toàn có thể đoạt được sanh hiểu đệ nhất Cũng không làm Không phải là cùng Hoàng y y một cô gái cướp thứ ba Bây giờ được như nguyện vào lầu ba. Ngươi lại đi bộ một vòng. Có phải hay không là đầu óc có bệnh nghe Tống Nhân lời nói. Tiếu Trường An cùng Khương Phổ Chân Chính không nói gì đứng lên. Bọn họ còn có thể nói cái gì. Người đã đưa ra rồi. Không thể nào có cơ hội lần thứ hai rồi. Quá nhâm tính. Tô Ấu Phi nói. Không việc gì. Nếu không có. Lần này trở về. Ngươi đến loạn thần hải Nhìn có thích hợp bản thân thần thông à Đối với tống nhân Bây giờ tô ấu phi cảm giác trên người hắn có một tầng sương mù Cũng nhìn không thấu Có lẽ có cái gì những nhân tố khác Để cho hắn lựa chọn không được Tống nhân gật đầu một cái được Đến thời điểm nhìn lại đi Loạn thần hải đồ vật Chính mình lại sao có thể tùy ý cầm đây Hắn đã bắt cóc rồi loạn thần hải quý giá nhất đồ Xa xa trong đám người Thiên su trưởng lão nhìn nói chuyện tống nhân cùng Tô Ấu Phi Khóe miệng lộ ra một vệt không nói được ý vị nụ cười Mà sau đó xoay người rời đi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 291 Gặp gỡ mai phục tống nhân cùng tiếu trường ăn đám người còn không có nói hai câu đâu rồi liền lần lượt đến có người tử huyết lâu trung đi ra Mỗi người trong tay hoặc là nắm sách vở Hoặc là Ngọc Đồng hoặc là Quyển Trục. Chỉ là khi nhìn đến Tống Nhân lại là người thứ nhất đi ra. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá từ bọn họ mặt tươi cười vẫn là có thể nhìn ra, rất kích động cùng cao hứng. Mỗi người phụ huynh hoặc là các anh chị em, liền vội vàng tiến lên hỏi có chút hài lòng vỗ bả vai. Tống Nhân từ tô ấu phi trong ngực nhận lấy tiểu hề, liền vừa nói vừa cười hướng huyền mạc đi. Hắn sợ được đến thu hoạch không là người khác có thể tưởng tượng. Trở lại huyền mạch. Tống nhân sự định đi trước trở lại linh hoa cát Dù sao vị kia huyền thần tiền bối. Nhưng là trở này khôi phục vật đâu rồi. Chính mình cũng không thể còn đợi ở chỗ này. Dẫn tô ấu phi tiểu hề tuần trăng mật đi. Tiểu hề. Chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị trở về linh hoa cát rồi. Ngươi. Bằng không tối nay cùng ngươi bạn tốt chào hỏi trở lại trên đường. Tống Nhân đã nói cho Tiếu Trường An chính mình đường về dự định. Tiếu Trường An dĩ nhiên tình nguyện rồi. Lần này Tống Nhân có thể tới. Đại biểu thái độ của huyền ý Bây giờ càng là lấy được tốt như vậy thành tích. Đại đại cho huyền mạch mặt dài rồi. Cho nên hắn liền cùng Khương Phổ đi chuẩn bị mang cho huyền ý lễ vật. Nhất là nàng khi còn bé quê hương đặc sản cùng thích ăn quà vặt. Nhìn có thể cách búng nàng đối với nơi này hoài niệm à Lần sau, nàng lại có hay không chân chính trở lại đây. Tống nhân ngồi xổm người xuống, nhìn đột nhiên mất hứng tiểu hề, rất nghiêm túc nói. Tiểu hề quyết miệng miệng. Hai cái tay không ngừng nắm vạt áo. Sau đó nâng lên con mắt của đại đại. Chà! Tiểu hề cầu ngươi một chuyện. Có thể không tống nhân khẽ mỉm cười. Chuyện gì chỉ cần cha có thể làm được. Nhất định giúp ngươi làm. Tiểu hề nói. Tiểu hắc hắc tốt cô độc. Có thể hay không đem kia năm cái ngư cho nó lưu lại. Nói thế nào cũng là vật sống. Không đến nổi để cho tiểu hắc hắc một cách trông coi an tính như vậy chống trải địa phương. Có thể hay không nhìn tiểu hề đáng thương cầu khẩn dáng vẻ. Tống nhân lại làm sao có thể không đáp ứng đây. Hắn và tô ấu phi lần này là thiếu mặt ngọc kỳ lân an tình. Mà hắn sở dĩ giữ lại ngư long ngâm. Là vì tu luyện rồi cùng đột phá. Mà bây giờ. Cảnh giới đã vượt qua xa trước tưởng tượng. Liên đới còn có tô ấu phi đây. Năm cách tuy là không phải còn sống sinh vật ngư long ngâm. Nhưng tóm lại năng động. Có thể ở cái kia an tính cung phát ra điểm thanh âm. Được, bây giờ cha bắt bọn nó toàn bộ đều cho ngươi, ngươi xử trí như thế nào đều xem ngươi. Con mắt của tiểu hề nhất thời tỏa sáng trực tiếp hướng về phía tống nhân gương mặt liền hôn một cái cảm ơn cha. Lúc ban đêm, mặt Ngọc Kỳ lân lần nữa tới đón tiểu hề đi ra ngoài chơi. Cho đến ngày thứ hai đưa trả lại. Một đêm chưa ngủ Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi hướng về phía mặt Ngọc Kỳ Lân chỉnh trọng hành một cách lễ. Cách lễ này là cảm tạ khoảng thời gian này nó đối Tiểu Hề chiếu cố. Tống Nhân rất lâu không thấy Tiểu Hề mỗi ngày quá vui vẻ như vậy cùng vui vẻ. Cách lễ này là lâm biệt lễ. Là bởi vì nó làm cho mình cùng Tô Ấu Phi hai người đồng loạt đột phá cảnh giới. Mặt Ngọc Kỳ Lân chỉ là nhìn Tống Nhân hai người liếc mắt. Lần này không có trước tiên rời đi. Mà là cúi đầu. Mặt cho Tiểu Hề ôm đầu. Thân mật cỏ sát. Xem ra Tiểu Hề đã nói với nó rồi rời đi chuyện. Thẳng đến chân trời hoàn toàn tỏa sáng. Mặt Ngọc Kỳ Lân mới gầm nhẹ một tiếng. Lưu luyến rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hề xoay đầu lại. Con mắt đỏ lên nhìn Tống Nhân. Tiểu H.H. nói Các loại có thời gian Nhất định phải trở lại thăm một chút nó Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi đi hoàn lễ đứng dậy Ôm Tiểu Hề Nhìn đông phương màu trắng bạc Biết Tống Nhân rời đi Mang theo tiếu trường ăn tốt hơn một chút đặc sản địa phương Phần lớn đều là mang cho huyền ý Nhìn của bọn hắn nụ cười Tống Nhân rất muốn nói cho bọn hắn biết Có lẽ Không bao lâu Không riêng gì các ngươi mong đợi huyền ý trở về Còn có một vị đây Đến thời điểm Thương thần tục phỏng Chừng sẽ có một trận thật lớn nổi loạn đi Tối thiểu cùng hạ ra bên kia Có không thể tách rời liên lạc Ba ngày sau Mịt mờ vùng quê Khắp nơi nở đầy đủ loại đoá hoa Tiểu hề khoái hoạt ở trong biển hoa chạy Tô ấu phi trên đầu mang vòng hoa Cùng tống nhân tay trong tay Đi ở phía sau. Khoảng cách hạ một cái bước nhảy không gian. Lấy được khác một thành trì đi. Chạy ba ngày đường. Thấy đến phía dưới có như thế cảnh đẹp. Làm sao có thể không nhân cơ hội hưởng thụ một chút đây. Tống nhân. Tiểu hề cha mẹ. Rốt cuộc là ai ta biết ta không nên hỏi. Nhưng là. Đầu kia kỳ lân tô ấm phi muốn nói lại thôi. Càng thân mật hai người. Càng không muốn có ngăn cách tồn tại. Nàng chủ yếu là lo lắng tống nhân an nguy. Rất sợ hắn bị cuốn đi vào bên trong chuyện gì. Tống nhân sắc Tô Ấu Phi tay run lên tâm lý thở dài. Rốt cuộc hay là hỏi ra cái vấn đề này. Mấy ngày nay. Hoặc có lẽ là. Ở thương thần tục. Mỗi lần mặt Ngọc Kỳ lân tới đón tiểu hề hoặc là trả lại. Tô Ấu Phi vẫn trầm mặc, Có thể nhìn thấy nàng có tâm sự. Tống Nhân là thật không biết làm như thế nào cho Tô Ấu Phi giải thích Tiểu Hề chuyện. Hắn cũng sợ có nhân quả gì sẽ dính ở trên người nàng. Hai người đều tại vì đối phương suy tính. Tống Nhân suy nghĩ phức tạp, nhìn trước mặt đột nhiên ngây người Tiểu Hề. Nàng là không phải ở đuổi theo hồ điệp chơi đùa ấy ư. Tại sao dừng lại một bên đầu? Liền thấy ở Tiểu Hề trước mặt. Lơ lứng một khối không lành lặn tinh phiến. Không. Hẳn là một phối cổ lão long lân Thấy tiểu hề hiếu kỳ đưa tay ra đụng chạm Tống nhân sắc mặt nhất thời đại biến Tiểu hề Mau trở lại dưới chân bát phù môn còn không có mở ra Tiểu hề một cái tay điểm vào kia phiến trên vầy rồng Kia phiến Toàn bộ long thân tối chân quý nhất nhịt lân bên trên Ngang phản phất bị giải khai cái gì Tiểu hề đột nhiên trực tiếp hóa thân thành một cái trắng tinh hàng dài giống như san hô trạng thái hồng sắc sừng rồng tản ra quang mang ngũ trảo đạp không long tu mà động một loại xuất xứ từ huyết mạch uy áp tràn ngập khắp địa vực tống nhân sừng bước vừa mới phản ứng kịp tô ấu phi nhìn kia thuần túy đến mức tận cùng bạch long hoàn toàn ngây dại yêu tộc long tộc tiểu hề là rồng tô ấu phi ngơ ngác nhìn không chung đầu kia bạch long nhất thời trực tiếp bối rối. Không trách, không trách tống nhân chính là sắc mặt khó coi nhìn một màn này. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Thật là không nghĩ tới. Đường đường âm nhạc mới đến từ. huyền cháu gái đồ đệ. Lại cùng yêu tộc có chút cấu kết. Đã sớm nghe. Yêu vực có một chuẩn đế cấp bậc long phu nhân. Lời đồn đãi nàng có một tôn nữ. Cực ít lộ diện. Làm nửa ngày. Lại đang ta nhân tộc cuộc sống. Thật là địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương A. Một đạo tiếng cười điên cuồng đột nhiên nghĩ tới. Ngay sau đó. chung quanh vốn là sinh cơ rồi rào vùng quê đều biến mất hết. Biến ảnh thành một loại khác cảnh tượng. Chẳng biết lúc nào. Bọn họ lại lọt vào rồi đã sớm mai phục tốt vòng mai phục bên trong. Mà không có chút nào nhận ra được. Tống nhân mi tâm hai con ngươi thời gian lập lòi liền thấy ở trên cao không vị trí một bóng người chậm rãi từ trong đi ra đầy mắt không nói ra hưng phấn là ngươi ở thấy mai phục người lúc tống nhân trong lòng nhất thời trầm xuống một tôn có thể so với thiên đế các thánh vương niết bàn cảnh cường giả đại năng bước thứ ba từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười lăm chương hai trăm chín mươi hai không vào được bí cảnh phảng phất ngọn lửa thiêu đốt một dạng vốn là chung quanh xanh um tươi tốt vùng quê Trực tiếp từ từ xé sách. Lộ ra mảnh không gian này diện mục thật sự. hắc ám thâm thúy bát ngát vô tận. Cực kỳ giống một cái bí cảnh. Đây là đoán được bọn họ sẽ đi qua nơi này. Cũng trước thời hạn bố trí xong. Trước vẫn bận nói chuyện với Tô Ấu Phi. Căn bản không chú ý. Lúc nào bước vào đến vòng mai phục bên trong. Trung quanh cảnh tượng không phải rất rõ. Nhưng lại loáng thoáng có thể thấy xa xa có từng đạo sông nham thạch chậm rãi chảy xuôi, răng khắp nơi, quán xuyên hắc ám, tạo thành một cái cực đoan khổng lồ cùng phức tạp mạch lạ. Tiểu hề khi lấy được cái này không dìm lòng được để cho nàng biến thân chân long nhịt lân sau, há mồm nuốt xuống, rồi sau đó lần nữa biến ảo thành cô bé dáng vẻ, tựa hồ nhận ra được mình làm chuyện sai lầm, vội vàng tới bị tống nhân ngăn ở phía sau. tô Ấu phi càng là ánh mắt phức tạp nhìn tiểu hề trong đầu hết thảy nghi ngờ cũng vào giờ khắc này biết nàng dậm chân mà ra, động hư cảnh khí thế phóng ra ngoài, cùng tống nhân sóng vai chung một chỗ, đem tiểu hề chắn phía sau. hai con ngươi phóng ra ngoài, tống nhân có thể nhìn ra, mảnh không gian này cực kỳ kỳ dị, tràn đầy một cổ bá đạo cùng hắc ám phá hư ý. Các loại phù văn tại không gian các nơi lưu truyền. Tốc độ cực nhanh. Là không phải thần chi khai sáng bí cảnh. Cũng là không phải những người khác sáng tạo tựa hồ là một mảnh rất cổ lão đồ vật. Loại cảm giác này. Cùng mấy ngày nay. Ở mặt Ngọc Kỳ lân trong cung điện dưới lòng đất. Đối mặt cái loại này loại thượng cổ đền sống nhau như đúc. Xem ra, hắn là lấy được một nơi cổ bí cảnh cũng tương kỳ luyện hóa thành chính mình thiên địa. Lần này có thể khó làm Bất quá tiểu hề biến ảo thời gian ngừng Hắn lại chỉ thấy long thân Đem nàng cùng long phu nhân tôn nữ liên lạc với đồng thời Dù sao yêu vực chỉ có kia một nhà giao long gia tộc, Long phu nhân tôn nữ long lam hắn dĩ nhiên từng thấy còn cứu nàng một mạng đây Xem ra Ai cũng không dám đem tiểu hề là chân chính long tộc liên lạc tại một cái Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi Cũng không khả năng. Bất quá này là không phải dưới mắt cân nhắc mà là hắn rốt cuộc có ý gì. Thiên su trưởng lão. Này mới phân biệt ba ngày. Không cần gấp gáp như vậy thấy ta đi tống nhân toàn thân phòng bị. Thanh âm lạnh như băng nói. Chậm rãi từ không gian đi ra chính là thiên su. Một cái bước thứ ba có thể so với thánh vương đại năng. Thiên su nhìn hai khí tức người. Mọc như rừng không chung. Ngược lại là rất là kinh ngạc Không trách ngươi sẽ cử tuyệt thiên vô song đứa bé kia luận bàn mời Nguyên lai đã là đột phá đến đồng hư cảnh Xem ra Ngươi là cho ta thiên mạch giữ lại mặt mũi Tính như vậy đến Lão hồ phải làm cảm kích ngươi mới là Thiên su cười ha hà nói Há cảm kích cũng không cần còn là nói nói Ngươi bây giờ này đạo đãi khách là ý gì đi tống nhân nói Tô ấu vi lại vào giờ khắc này truyền âm. Cẩn thận một chút. Không gian này có cổ quái. Ta không cảm ứng được thiên địa võng. Cũng phát không ra bất kỳ tín hiệu cầu viện. Tống nhân tâm lý xét một cái. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Không muốn để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài a? Hắn lại là thế nào phát hiện tiểu hề cũng bởi vì kia phiến long lân khác suy nghĩ nhiều như vậy tiểu tâm tư. Ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dù sao ngươi ngược lại là không có vấn đề. Vị này chính là loạn thần hải thiếu hải chủ đâu rồi. Nếu như nàng còn sống trở về. Ta coi như thảm. Sao gia long nữ cùng ngươi đang ở đây Linh Tôn Đại Nhân kia đắc được đến bảo vật. Ta có thể cho các ngươi tử thoải mái một ít. Thiên su trực tiếp đương đạo. Linh Tôn Đại Nhân Tống Nhân nghi ngờ nói. Khác giả vờ ngây ngốc rồi. Mỗi ngày buổi tối các ngươi chạy có thể so với ai cũng chuyên cần Linh tôn đại nhân thật sự thủ hộ thượng cổ địa cung Không người dám đến gần Nhưng thật không nghĩ tới Nó lại sẽ bởi vì cô bé này Mỗi đêm cũng tới đón đưa các ngươi Bao nhiêu lần Ta cũng không tin Các ngươi chỉ là đơn thuần chạy ở trong đó đi loanh quanh đi Không mang ít thứ đi ra Thiên su nói nơi này thanh âm vô cùng kích động địa cung quá thần bí bọn họ bây giờ tiếp xúc đến chỉ có kia linh nhũ cũng chính bởi vì dò không tìm được cho nên càng là tò mò linh tôn đại nhân là thương thần tộc một trương vương bài thủ hộ giả hiểu tính người cho nên từ xưa tới nay không ai dám xông vào địa cung đưa tới nó bất mãn cho nên hắn tin tưởng tống nhân ba người này Mỗi đêm đều đi địa tung Linh tôn có lẽ bởi vì cô bé xuyên cớ Sẽ tặng bọn họ tốt ít thứ Tỉ như những linh nhố đó Linh dược cùng với rất nhiều nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật Tống nhân sở dĩ ở huyết lâu tầng thứ ba Cái gì cũng không tuyển lựa Có lẽ là thật coi thường Thương thần tục thật sự gom thần thông Người ngoài cùng với dòng chính tộc nhân đều là rất nóng mắt Tầng thứ ba càng là tiểu lượng cao Hắn làm sao lại một bộ cũng coi thường, hơn nữa nhanh như vậy liền đi ra, coi như đi bộ cũng phải một lúc lâu đi. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Tiểu tử này đã nhiều ngày một mực ở địa cung đi bộ. Lấy được thần thông đã để cho hắn xem thường tầng thứ ba những thứ kia rác sưới. Linh tôn đại nhân cùng cách này kêu tiểu hề nữ hoa hoa như vậy thân mật. Lâm biệt đang lúc không tiến điểm còn có tô ấu phi. Làm loạn thần hải hải chủ con gái. Không điểm hàng hắn cũng không tin. Hắn không nghĩ đối tô ấu phi đồng thủ. Nhưng là. Ai cho ngươi môn một mực ở một khối đâu rồi. Ta chờ ba ngày cũng không thấy các ngươi tách ra. Cũng chỉ phải một khối tàn sát. Mảnh không gian này xuất xứ từ một mảnh thượng cổ không lành lặn bí cảnh. Qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn không có tu luyện. Mà là toàn tâm mỗi ngày dung hợp tu bổ nó. Rốt cuộc ở một năm trước hoàn toàn đưa nó hóa thành tự thân một bộ phận. Ở chỗ này, hắn lại là thiên la thần. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, hắn tu vi cũng một mực dừng lại ở niết bàn cảnh trung kỳ, không tiến thêm cấp nào nữa. Rất nhiều người cười nhạo hắn, tiềm lực xong rồi, đời này liền đậu ở chỗ này rồi. Nào ngờ, các ngươi đang tu luyện mà ta ở luyện hóa bảo vật mảnh không gian này ngăn cách thiên địa võng ngươi cũng phát không ra bất kỳ tin tức huống chi hắn xác thực đê tốc tống nhân hai người cảnh giới vốn chỉ muốn lấy niết bàn cảnh trung kỳ thực lực đối phó hai cái hóa thần cảnh có thể nói bắt vào tay huống chi tại chính mình trong không gian có thể từ từ dây dưa đến chết bọn họ bất quá không nghĩ tới bọn họ đều đang là đồng hư cảnh, hơn nữa khí thế thật trung mang hư. xem bộ dáng là đột phá không lâu. chẳng lẽ là ở cung điện dưới lòng đất trung bất quá kia thì phải làm thế nào đây? giữa bọn họ cảnh giới kéo ra quá nhiều. suốt kém năm cái cảnh giới đâu rồi? từ bước thứ hai cảnh giới bắt đầu, mỗi một bước cảnh giới nhỏ đều là giống như sánh như vậy tồn tại. nghe được thiên su lời nói. Tống nhân cuối cùng minh bạch Trong miệng hắn linh tôn đại nhân là ai Nguyên lai like là đầu kia hắc kỳ lân Không nghĩ tới Nhóm người mình tự cho là mỗi đêm lặng yên không một tiếng động Nguyên lai like đã sớm rơi vào trong mắt của hắn Kia mấy lần tụ họp Còn có trong ngày thường thấy trao đổi Đều là ở xã giao vui vẻ ác Nhân gia đã không thể nào bỏ qua cho mình Vô luận là tiểu hề vẫn cảm thấy Chính mình từ mặt Ngọc Kỳ lân nơi đó cầm đồ vật. Hắn đều tình thế bắt buộc. Tống Nhân cẩn thận cảm ứng một chút. Sắc mặt hơi chút vui mừng. Đột nhiên xoay người. Hướng về phía tiểu hề đầu đánh một cái. Tiểu hề trong nháy mắt không thấy. Làm tiểu hề lần nữa vừa mở mắt. Nhìn lên trước mặt thế giới màu trắng. Giống như rung động vẫy mặt. Bị lá xanh bao vây quan tài chung quanh ba vị vô cùng to lớn thần chi hai vị huyền phù tại không trung thần vật cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở to bất quá rất nhanh tiểu hề liền trực tiếp bị gạt ra khỏi tới tống nhân còn chưa hịp thở phào nhìn tiểu hề xuất hiện lần nữa sương sốt một chút hắn không cảm ứng được thiên địa võng nhưng là bí cảnh lại là có thể tiểu hề thế nào thả không vào đi hắn còn nghĩ Quả thực không được Mọi người hướng trong bí cảnh khoan một cái Đến thời điểm yêu ai ai Chính mình bí cảnh Lại chỉ cho phép chính mình một người ra vào tống nhân sắc mặt nhất thời khó coi đi xuống Lần này phiền toái từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 293 cuộc chiến sinh tử cho nên Giao ra đi khóe miệng của thiên su lộ ra cười lạnh nói Tống nhân trực tiếp dùng một cái vòng bảo vệ đem tiểu hề bảo vệ Rồi sau đó trên mặt bàn chân Có đậm đà ngân quang nhanh chóng hiện lên Cũng kèm theo tiếng sấm Chợt thân hình đột ngột run lên Đưa tay Một cách lôi tiên đó là tạo thành Đóng ngươi đại gia Lão bất tử Có bản lãnh tự mình tiến tới cầm A Tống nhân nói xong Cùng tô ấu phi truyền âm sau Dẫn đầu phát động công kích Không trung thiên su cười lạnh một tiếng miệng lưới bén nhọn đợi một hồi cũng đừng cầu xin tha thứ thiên su lầm bầm lầu bầu xong tay áo bào mạnh mẽ vung chợt mang theo nhọn kinh khủng kình phong hơn mười đạo lưới dao sắc bén trực tiếp hướng tống nhân đi tống nhân mượn lôi tốc độ cùng trong nháy mắt mở ra bát phù môn cấp tốc né tránh lúc này có thể kéo không được thời gian bởi vì lại kéo Cũng không có người biết bọn họ bị giam cầm ở bên trong vùng không gian này. Không người cứu viện. Mà nhóm người mình cùng thiên su trinh lệch cảnh giới quá lớn. Kéo dài tới cuối cùng. Nhất định là bọn họ trước kiệt lực mà chết. Không hồi hộp chút nào. Như vậy. Cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lấy tốc độ nhanh nhất. Thừa dịp hắn bây giờ đối hai người mình khinh thường. Trước giết chết hắn. Hơn nữa song phương căn bản vô lực giải hòa Nhân ra nếu biết rồi thân phận của tiểu hề Lại dám đối với tô ấu phi đồng thủ Vốn là ôm không người biết Bí mật làm việc ý tưởng Nếu không Tuyệt đối có người giúp Mà là không phải một người tới tham bọn họ đồ vật Không gian ba động Tống nhân mang theo kinh lôi âm thanh Trực tiếp từ hiện lên dung động không gian chui ra Một đạo lôi tiên mà qua Trong nháy mắt đem kinh khí biến thành lưỡng đạo lưới dao sắc bén chém thành hai khúc Tha cho là như thế Tống nhân hay lại là cảm giác tay tê dại một hồi Đại năng bước thứ ba tùy ý một đòn Lại ủng có như thế lực lượng Phía dưới tô ấu phi cũng là trực tiếp thi triển ra chính mình ẩn dấu thần thông Trong tay nhanh chóng ghét ấn Ở sau lưng nàng Xuất hiện một mảnh màu xanh thắm hơi nước theo có tiếng gào thét truyền tới, từ kia trong hơi nước bất ngờ phát ra tiếng nghẹn ngào, ngay sau đó ba đầu vô cùng dữ tợn hải thú chậm rãi từ trong hơi nước chui ra, mỗi một đầu cũng tản ra hóa thần cảnh đại viên mãn khí tức, hơn nữa bản của bọn họ thân ra dày thịt béo, đủ để có thể so với vừa mới tấn thăng đồng hư cảnh Không hố là loạn thần hải nhân, lấy một người triệu hoán ba gã cùng cấp bậc chiến lực. Tô ấu phi sắc mặt trắng nhợt. Giờ phút này cũng không dám làm tiếp trì hoãn. Trực tiếp cùng ba đầu hải thú bay thăng đi lên hỗ trợ. Tiểu hề khẩn trương bị phòng ở một cách màn hào quang bên trong, nhìn năm tên đồng hư cảnh đang cùng lão đầu kia đối chiến. ầm theo lần nữa một đòn sau. Tống nhân bùng một trận lửa đốt vội vàng đem xông vào bên trong cơ thể vài luồng kinh khí toàn bộ tan mất liền lùi lại hết mấy bước phương mới đứng vững thân hình như vậy đi xuống là không phải biện pháp a thực lực sai biệt cách quá xa hơn nữa nhân gia đã sớm làm đủ chuẩn bị chu đáo phúc suy sau một khắc vốn là ẩm núp đến thiên su phía sau một con hải thú trực tiếp bị thiên su một cái tay trực tiếp bóp vỡ đầu Tô Ấu Phi đột nhiên khả ra một búng máu. Thân hình lảo đảo. Tống nhân thải đạp bát phù môn. Cấp tốc mà lên trực tiếp ngăn ở trước mặt Tô Ấu Phi thay nàng chống được một cái đánh. Cám ơn Tô Ấu Phi chỉ kịp nói hai chữ này liền vội vàng khôi phục. Tống nhân gật đầu một cái. Thoáng qua hướng lên. Giờ phút này nào còn có ẩn nút đường sống. Chợt nắm chặt quyền. Đôi lựu đạn hình cung phun trào. Rồi sau đó trực tiếp chụp hướng mình mi tâm. Ngang theo một tiếng càng từ đại long hống âm thanh. Một con tràn đầy lôi đình cử long bất ngờ biến ảo mà ra. Tống nhân giấm ở kỳ thủ. Cả người giống như lôi thần hàng thế Đột ngột biến hóa. Để cho tô ấu phi xứng sờ. Bầu trời thiên su cũng là sau khi khiếp sợ. Cảm thụ vẻ này chân long uy ác. Nhất thời cười lớn một tiếng. Niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn a Được. Lần này hiểm không có uổng phí bốc lên. Các ngươi hết thầy. Đều đưa là ta. Thiên sô há há cười lớn. Rồi sau đó. Tả hữu tay trực tiếp hóa thành hai cái cử đại trận pháp vòng xoáy. Từ trong đó bất ngờ có lửa nóng nham tương gầm thép mà ra. Đối phương đang đùa bỡn bọn họ. Tô ấu phi càng là ở một khắc trong tay nhiều hơn một thanh khổng lồ quạt xíu. Mang theo thế không thể đỡ hướng thiên su bên hông đi Lưỡng đạo nham tương vật bị hai đầu hải thú ngăn cản mà xuống Khiến cho hải thú thân hình trong nháy mắt trong suốt rất nhiều Quạt xếp mà qua Lại bị thiên su một thanh rộng đại đao nhận mà chặn truyền tới to lớn ông minh âm thanh Đối với loạn thần hải bảo vật thiên su cũng không dám khinh thường Giờ phút này tống nhân đứng long thủ vị trí Bất ngờ cùng với phát động toàn lực Tế luyện ra long huyết trung truyền thừa thần thông. Sau một khắc, ở trước mặt tống nhân, tạo thành một cái cử đại long hình dấu ấm. Phía trên không còn là màu bạc thiểm điện, mà là toàn bộ biến thành màu đen. Tống nhân sắc mặt phát trắng bệch, tóc tung bay, áo quần vũ động, hai mắt lộ ra huyết sắc sát cơ. Nếu như lần này không có đột phá đến đồng tư cảnh, căn bản không thi triển được không nghĩ tới đem hết toàn lực một lần lại thành công. Thu cấm nhân nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó bất ngờ truyền âm tô ấu phi cùng với kia hai đầu hải thú cấp tốc lui nhanh, cử đại trận pháp đột nhiên trực tiếp biến thành một đoàn màu đen lôi đình, mang theo gần như diệt thế uy áp kinh khủng, liền với không gian xung quanh cũng vặn vẹo, chạy thẳng tới thiên su đi. Thiên su sắc mặt hoàng sợ. Thật là mạnh thần thông, cũng không dám nữa khinh thường, muốn đi tránh, nhưng đã không còn kịp rồi. Này một sảng lôi điện tốc độ quá nhanh, hắn lập tức lấy tự thân làm trung tâm thành lập được kết giới tới Ầm kinh thiên như vậy tiếng sấm, trực tiếp ở người sở hữu trong tai nổ vang. Vô số màu đen lôi đỉnh, giống như từng đạo tử mãn bạo nổ hướng mặt đất, khiến cho nham tương nổ tung. Ngọn lửa thiêu đốt Toàn bộ không gian cũng khẽ động To lớn lôi hồ trên mặt đất nhảy Thả ra kinh người ba động cùng lực tàn phá Tô ấu phi không dám tin nhìn đứng ở long thủ bên trên tống nhân Đây chính là cái kia đến từ thành nhỏ ra hỏa ấy ư Còn là mình nhận biết người quen đây là thần thông gì Bể nghe bên trong truyền tới thiên su tiếng kêu thảm thiết Tống nhân vội vàng thi triển này lôi liên ấm một chiêu cuối cùng Vô số đánh vào mặt đất dấu ấm không ngừng chảy xuôi xuyên qua. Đánh nát sòng nham thạc nói. Hắt mang gào thét bạo xạ mà ra. Với nhau xuôi ngược phát hỏa tạo thành từng cái vô cùng phức tạp trận đồ. Vo ve cử trận đồ lớn lại buộc vòng quanh một đoá xo so lôi đình tạo thành to lớn màu đen quang liên. Quang liên nở rộ ra. Mang theo cường đại thâm thúy. Chỉ thấy lôi hồ mà động. Lại an tính không có bất kỳ thanh âm. Cùng bầu trời vẫn còn ở oanh tạc lôi một dạng tạo thành so sánh rõ ràng Thiên su tóc tai bù sù vọt ra trên mặt nám đen quần áo lam lũ Hắn thừa nhận mình khinh thường Hai con kiến hôi lại để cho hắn ống ngầm bên trong thiếu chút nữa lật thuyền Tiểu tử chúc mừng ngươi hoàn toàn làm phát bực ta Hắn lời còn chưa nói hết To lớn màu đen quang liên Lặng yên không một tiếng động đưa hắn bọc lại mà vào hoa sen khép lại ngay sau đó hoa sen bị triệt để nổ đứng lên bạc quang trói mắt từ không trung lên cực kỳ giống một cái tinh cầu tự bảo trong tai ông minh tống nhân bị cự đại khí lãng hất bay xuống bị tô ấu phi tiếp lấy hai người hợp lực bảo vệ tiểu hề phảng phất chỉ qua rồi mấy hơi lại phảng phất qua rất lâu sắc mặt của tống nhân tái nhợt lời hại ngẩng đầu lên hết thầy đã biến mất chỉ có không chung một cái da thịt nở rộ gảy một cái cánh tay thiên su nhìn đối phương còn sống hai nhân tâm lý đều là run lên quá kinh khủng như vậy cũng chưa chết thật tốt quá tốt ta muốn đem bọn ngươi tỏa cốt xương hôi lạnh giá chung mang theo cừu hận thanh âm tự thiên su run rẩy trong thân thể mà ra tô ấu phi nhưng là kéo lại tống nhân Nhìn Tống Nhân tái nhợt mặt. Yếu ớt khí tức. Đột nhiên tự nhiên cười nói. Đem Tiểu Hề mang đi ra ngoài. Còn sống trở về. Tống Nhân mặt liền biến sắc. Ngươi muốn làm gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 294 thần chi mà ra Tô Ấu Phi đột nhiên lời nói. Để cho Tống Nhân xứng sờ. Tiểu Hề càng là đuổi tóm chặt lấy Tô Ấu Phi cánh tay. Di nương. Ngươi muốn làm gì tô ấu phi nhìn tiểu hề Khóe miệng lộ ra nụ cười Nhẹ nhàng sờ tiểu hề gương mặt Di nương tóm lại muốn cho các ngươi đi ra ngoài a. Tống nhân vội vàng nói Ta không cho phép ngươi qua loa đến Như thế nào đi nữa Có ta ở đây đây Có thể ngươi Đã thi suất rồi toàn lực Chúng ta cùng hắn trinh lệ quá xa Chỉ có thể chắp dép đánh một trận tử chiến rồi Tóm lại có người muốn báo thù cho ta. Phải báo. Đó cũng là ngươi tới báo. Ban đầu ở Thanh Vân Sơn. Ngươi đã đã cứu ta một lần. Thế nào? Cứu người cứu viền. Trải qua ta đồng ý ấy ư. Cho dù chết. Ta cũng là chết ở trước mặt ngươi. Mà là không phải một nữ nhân sau lưng. Tống nhân bắt tô ấu phi nói. Thanh âm vô cùng kiên quyết giống còn thừa lại hai đầu động hư cảnh hải thú giờ phút này tựa hồ lấy được mệnh lệnh một dạng thừa dịp bị tống nhân trọng thương còn chưa khôi phục như cũ thiên su trực tiếp gào thét xông tới nhiệt xúc tới vừa vặn thật cho là không tốt thiên su cố nén đau đớn cùng với trong cơ thể hoàn toàn loạn gặp linh lực mới vừa muốn động thủ liền gặp được kia hai đầu động hư cảnh hải thú đang đến gần hắn lúc Cũng không công kích, Mà là quanh thân linh lực cáo chỉnh đứng lên. Thiên su lập tức xoay người. ầm hai đầu đồng hư cảnh thực lực hải thú trực tiếp lựa chọn tự bảo. Đây chính là có thể so với đồng hư cảnh hải thú A. Cường đại nổ mạnh để cho tống nhân gần như theo bản năng lần nữa con người bảo vệ tiểu hệ. A A A cuồng phun một ngụm huyết thiên khu lần nữa bị trọng thương. Lặp đi lặp lại nhiều lần kinh thường. Để cho hắn nguyên vốn có thể dễ dàng thủ thắng cuộc diện Dĩ nhiên bây giờ thành như vậy vượt dáng vẻ Mất đi ba đầu bản mình hải thú tô ấu phi cũng là sắc mặt tái nhợt đáng sợ Nhưng cứng ép đem tràn ra khí huyết nuốt xuống Tống nhân là nắm thật chặt tô ấu phi hoảng vội vàng ngẩng đầu lên Chúng ta còn có cơ hội, ta còn có thần Tống nhân lời nói liếu lo tới Bởi vì vốn là nắm thật chặt tô ấu phi tay giờ phút này lại trở nên trong suốt uyển nhược thủy nhân mà trước mặt tô ấu phi trên mặt ngũ quan cũng hoàn toàn trở nên mơ hồ cũng như ban đầu tống nhân trình diễn âm nhạc sử dụng những thủy đó nhân tống nhân lập tức ngẩng đầu lên không trung tô ấu phi yểu điệu thân thể chính đưa lưng về phía bọn họ phía sau nàng có hào quang đang lấp lánh ngươi không có cơ hội Càng trên cao thiên su vậy còn có thể cho Tô Ấu Phi thi triển cơ hội. Trong nháy mắt lôi ghéo thân thể không lành lặn. Quanh thân ngoài hắc vụ điên cuồng nảy sinh. Trong trước mắt ở bên ngoài thân trực tiếp biến thành một bộ áo giáp màu đen. Chỉ còn lại một cánh tay cánh tay. Phía trên bất ngờ dài ra tầng tầng răng sắc bén. Rồi sau đó chân phải về phía trước ầm ầm một bước hạ xuống. Sau một khắc đã đến trước mặt Tô Ấu Phi. Mang trên mặt điên cuồng cùng oán hận. Tô ấu phi quanh thân đang không ngừng một phát thiêu đốt lực. Lực lượng cũng ở đây tăng cường. Nàng đang cháy tô vi của mình. Thiêu đốt linh hồn nàng. Nhưng là... Trong tay dấu ấm còn không có kết xong. Thiên su đã đến bên cạnh. Chết đi ông tô ấu phi chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Trong tay ông mịn. Chậm rãi mở mắt ra. Liền thấy khóe miệng của Tống Nhân giữ lại huyết Sau lưng cóng lấy sau lưng một cái to lớn thủy tinh quan quách Chính lộ ra gượng gạo nộ cười nhìn nàng Ta còn không cưới ngươi đâu rồi Sau này không cho phép lại tự mình làm quyết định Được không tô ấu phi nhìn Tống Nhân Trên người thiêu đốt lực lượng chậm rãi bình tĩnh lại Đột nhiên con mắt liền đỏ Hai người gần trong gang tấc, Trong đôi mắt chỉ có với nhau An tính thiên địa tử hồ chỉ có hai người bọn họ rồi Sau một khắc Tống nhân đột nhiên ở trên mặt nàng thân điểm một cái Đây là ngươi không trải qua ta đồng ý làm trừng phạt Vô luận chuyện gì Có ta đây Tống nhân nói xong Một tay một cổ nhu hòa lực đưa nàng đẩy đi xuống Theo khoảng cách kéo ra Tô ấu phi nguyên bản muốn nói gì Tâm lại vào giờ khắc này trước đó chưa từng có bình tĩnh Thẳng đến, nàng nhìn thấy trên người tống nhân quan tài, là quen thuộc như vậy, thiên su trên mặt nổ cười tàn nhẫn còn không biến mất, trong đôi mắt liền tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn một kích toàn lực, lại không có đem cái này quan tài cho đánh nát, mới vừa rồi tô ấu phi nếu như đón đỡ một kích này, hắn hoàn toàn có thể mang nàng hoàn toàn nổ. Đây là cái gì bảo vật tống nhân trực tiếp lấy ra hai bình ngọc. Đem hai giọt linh nhũ uống vào. Rồi sau đó nắm lên thủy tinh quan quách. Chợt hất một cái. ầm thiên su lại trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Nữ nhân lão tử. Cũng là ngươi có thể đánh. Thật là tìm chết linh nhũ trực tiếp uống. Để cho tống nhân vốn là ở phía trước sau thi triển hai lần cường đại công kích Trong kinh mạch linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ trong nháy mắt mà tràn đầy. Bị vỗ bay ra ngoài thiên su. Không dám tin nhìn trên người khôi giáp vết sách cùng với kia quan tài. Làm sao sẽ cứng như thế cái gì quan tài chờ chút. Kia quan tài thế nào quen thuộc như vậy. Tựa hồ ở nơi nào bái kiến giờ phút này tiểu hề vội vàng tới trợ giúp hạ xuống tô ấu phi. Lớn tiếng kêu. Chạc. Dùng ba người kia người khổng. lồ đánh hắn người khổng lồ tô ấu phi một búng máu ho ra đến. Sau đó. Chợt nhớ lại kia quan tài lai lịch. Nhìn hướng thiên không. Tống nhân sợi tóc bay lượn. Giống như một tôn cuồng ma. Hung hăng đi phía trước đạp một cái. Sau một khắc. Ở trong mắt thiên su. Tống nhân lại trực tiếp chia làm tam phần. Rồi sau đó trong nháy mắt biến mất. Đi đâu vậy tại hắn cảm ứng trung tống nhân khí tức hoàn toàn biến mất không thấy, vô ảnh vô tung. Này vậy là cái gì thần thông? Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khu. Tôn sùng là vi sinh, tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la. Chỉ vì tình cố, dù chết dứt khoát, có sảnh dối khoáng nỉ non âm thanh. Đột nhiên từ này phiến an tính không gian vang lên. Ông Thiên Xu còn chưa kịp phản ứng. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Cấp tốc lui về phía sau. Sau một khắc. Một cái cử đại quyền trưởng trực tiếp từ hắn mới vừa rồi đứng vị trí trào hiện ra. liền với không gian đều bị đâm thủng. Ngay sau đó, một cánh tay nắm một cây que cởi lò vũ khí chậm rãi từ trong đó mà ra. Nó thân thể vô cùng to lớn áo quần bay phất xới, mang trên mặt mặt nạ ruột, toàn thân khí thế mạnh, hách nhưng đã đạt đến động tư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thần chi, nhân vì chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường, nó tiềm lực là vô cùng. cảnh giới đã sớm rơi xuống thiên su. Xu. không dám tin nhìn đi ra vật, kinh hoàng bật thốt lên. Thần chi ruột lệ, làm sao sẽ mảnh không gian này là bị hắn phong kín. Thần Chi làm sao sẽ đi vào tiểu hề khanh khách vỗ tay cười. Tô ấu phi giống vậy ngơ ngác nhìn thần Chi rửa lệ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thân thể run lên. Ta. bách chiến bất tử. Vì chiến mà sống. Vì chiến mà sống. Ta chính là thần chiến sau một khắc. Một đảo vô cùng thanh âm bá đảo từ xa đến gần tới. Thanh âm ấy lộ ra một cổ cực lớn uy nghiêm. Mang theo sầm sầm nếu lôi đình truyền khắp thiên địa. Còn có một cổ phó mà nói nên lời điên cuồng chiến ý. Thiên su trong nháy mắt ngã nhào một cái vượt qua lên. Một tôn to lớn điểm tướng đài đột nhiên xuất hiện. Thiếu chút nữa đưa hắn đập chết. Hắn mới vừa bay lên. Một tôn màu vàng kim đại đao mang theo tiếng rồng ngâm tới. Giống như có linh. Tại hắn lập tức né người đang lúc. Trực tiếp mang theo sợi tóc mà qua hắn mặt đầy hoảng sợ một vệt đầu nhìn một tôn rách nát thạc đài một tôn đức rời đại đao huyền phù tại không trung rồi sau đó từ không gian đưa ra hai cái bàn tay to lớn đưa chúng nó bóp ở lòng bàn tay đó là một cái giờ phút này chiến ý vô song thần sắc lạnh lùng thêm nhiên nhị to lớn thần chi mang trên mặt hơn vết sẹo cặp mắt trống giống tựa hồ ẩm chứa ma tính không giận tự uy, nó sợi tóc bay lượn, giống vậy mang theo đồng hư cảnh hậu kỳ kinh khủng thế lực nhìn chằm chằm thiên su, run rẩy tâm thần nỉ non vang lên lần nữa, không bái thiên, không quỳ xuống đất, ta cả đời này chỉ tôn chính ta thần chi, thần chiến tô ấu phi đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhẹ giọng nói, từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười lăm chương hai trăm chín mươi lăm tại sao có hắn thiên su không tưởng tượng nổi nhìn ở độc thuộc về mình trên thế giới liền vượt gì như vậy đi ra hai tôn thần chi một lời không hợp liền đối với hắn phát động công kích hắn không phải người ngu gần như vào giờ khắc này liền hiểu rõ ra nguyên lai like ngươi là lời nói của hắn còn chưa hô xong trực tiếp một trận sợn cả tóc gáy quỳ đầu Phía dưới nham tương khu vực Đột nhiên mặt run lẩy bẩy Ngay sau đó Mấy ngàn chuôi hoàn toàn do nham tương thật sự ngưng hiện trường kiếm Mang lên hỏa diễm gào thét phá không tới Đâm thẳng hướng thiên su Thiên su sắc mặt hoàng hốt trực tiếp chân đạp hư không mà chạy Nhưng những ngọn lửa kia trường kiếm giống như có linh tính một dạng trực tiếp mang theo tiếng xé gió Không ngừng đuổi theo thiên su Thiên su vội vàng dùng vì số không nhiều linh lực không ngừng công kích tiêu hao. Một đoàn một dạng ngọn lửa bị chém đứt sau mang theo nồng nặc khói đen hướng phía dưới rơi xuống đi. Đập bút cháy tinh. Thiên su thở hồng hộp dừng lại ở bán không tựa hồ có cảm ứng một dạng hướng bên kia nhìn. Thiên bất sinh ta lý thuần cương. Kiếm đạo vạn cổ trưởng như dạ. Kiếm tới đến một cái hùng hậu có lực lão xả âm thanh vang lên. Ngay sau đó. Xa xa một tòa còn đang phun núi lửa đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó Kiếm khí sông thẳng cửa tiêu Một áng lửa như dao long thăng thiên Trong nháy mắt tới Một cái tràn đầy khu cằn tay tự tư không từ từ mà ra Chầm rãi bắt được nhìn như thế không thể đỡ chuôi kiếm Trong tay kiếm thần Vạn vật Đều có thể làm kiếm nhìn kia cục tay bàng đại lão người Thiên su nuốt nước miếng một cái thần chi. Lý Thuần Cương ba vị khổng lồ thần chi, giống như thượng tảo người khổng lồ một dạng đều là tản ra động hư cảnh hậu kỳ thực lực, không có gì cân nhắc Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn tống nhân trước sau hai lần đòn nghiêm trọng. Tô ấm phi hai vị hải thú tự bảo, bây giờ phải thừa dịp hắn còn chưa khôi phục như cũ, nắm chặt giải quyết. Đây là tống nhân lần đầu tiên dựa vào chính mình lực lượng. Chia ra làm ba phần ý chí. Vào ở tam tôn thần chi. Dù sao có gương xe trước. Cũng coi là quen đường rồi. Hơn nữa từ đột phá đến đồng hư cảnh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Thần chi lại có thể phát huy ra đồng hư cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu như đơn thuần là một tôn. Phòng trừng trực tiếp có thể so với đại viên mãn. Không trách tiếu trường an từng nói. Thiên nhất lão tổ hình người thần chi. Nếu như vào ở trong đó Có thể chịu được so với hai vị đế cấp lực lượng Bị vô số nhân coi trọng Phải biết Hắn cũng mới chuẩn đế tu vi a Đến tu hành hậu kỳ Từng cái cảnh giới nhỏ kém lực lượng căn bản là khó mà vượt qua sánh Không trách vô số người đối linh thư võng yêu thích như vậy cám số quá lớn Tam tôn thần chi mỗi người tâm hữu linh tê phối hợp Nhân vì chúng nó vốn là một người Trực tiếp cất bước tới. Hướng thiên su phát động lên công kích tới. Giờ phút này thiên su là thực sự sợ. Hắn mấy lần khinh thường. Trên người linh lực đã còn sư lại không có mấy. Nhưng là đánh chết hắn đều chưa từng nghĩ. Chính mình lại sẽ bị tam tôn thần chi đuổi theo đánh. Hắn thế nào lại là tên biến thái kia a liền không hề nghĩ tới. Cũng là bởi vì hắn âm nhạc lưới làm quá xuất sắc tầng này bảo vệ hình tượng, mê hoặc người sở hữu. Một cách còn trẻ như vậy nhân. Không thể nào đem khác biệt chuyện cũng làm như vậy cực hạn. Hắn nơi nào đến tinh lực, nơi nào đến thiên phú, nơi nào đến dạy dỗ càng là ngay trước mặt hắn. Một người tam tâm. Thao túng tam tôn thần chi mật thiết phối hợp tới đối với hắn. Sai lầm rồi. Từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Năm đó để nhất bộ chu tiên đi ra thời điểm Trong sách Thanh Vân Sơn Linh Tôn Đại Nhân Liền để cho bọn họ đám người này liên tưởng đến chính mình chủ mạch trong cung điện dưới lòng đất vị kia Ngoại trừ bổn tộc nhân Có rất ít người biết này Trương Vương Bài Nhưng vị này Không chỉ chính xác ở trong sách miêu tả viết ra tên Cũng đồng dạng là một con vị lân Không qua một cái trong nước, một cái dưới đất Đang lúc mọi người không tìm được vị này bất hiện sơn bất lộ thủy lúc Bọn họ liền suy đoán Hắn nhất định là đến từ một cái thế lực lớn Tỉ như Hoàng Triều Đại Minh Bộ Thiên Linh Bộ Loạn Thần Hải Thiên Ma Hải vân vân Bởi vì đây là bọn họ chuyên biệt với thế lực vòng Cái nào không chừa chút sán điệp Nhưng cũng trà không trà Nhưng cũng tăng thêm suy đoán độ Thẳng đến sau đó. Không ngừng có thần chi mà ra. Nhất là thần mộ quyển kia. Không chỉ tiến vào lưu danh. Còn trực tiếp ra bái tướng đài. Đại Long đao hai tôn thần vật. Hình người thần chi thần chiến. Lúc trước tuyệt vô cần hữu A chưa từng có trong lịch sử. Tuyết Trung hãn đao hành. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương vừa mới sinh ra. Trọng thương yêu Hoàng Long bàn tử. Khai sáng chính mình bí cảnh. Đi đến chuẩn thánh nhân văn. Đem ngoài ra hai tôn thần chi từ thiên đế các triệu hoán đến. Với kia tư không tất độ như thế. Khác đứng thẳng sơn môn. Bá đạo không nên không nên. Đến tiếp sau này nho đạo ở bây giờ cũng ở đây tinh phẩm. Tiềm lực to lớn. Đi ra thần vật. Trợ giúp nam hoàng thông ngưng tổ hình người thần chi. Tam tôn thần chi. Tam tôn thần vật. Ngắn ngủi hơn ba năm. Ngươi cảm thấy là một người bình thường có thể làm được bây giờ Toàn bộ thiết lực lớn ánh mắt cũng hoài nghi đến với nhau Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Cái hội này là âm nhạc lưới bánh bao Cái kia một mực nói phách lối phen vô số Sống động ở người sở hữu trong tầm nhìn thiếu niên lang Hắn tối thiểu phải là một kiến thức uyên bác lão học cứu A Lúc trước không ghi danh quá Một mực sốc lòng nghiên cứu Sau đó bắt đầu nhất phi trùng thiên Lúc đó ở bác nhã thư viện giáo khoa Tuy dò thăm là trẻ tuổi thanh âm Nhưng đầu năm nay đổi giọng đối với tu luyện giả mà nói Quá đơn giản Ra người sở hữu dữ liệu Ai cũng không có nghĩ tới sẽ là hắn Lại sẽ là hắn a âm thần chi dựa lệ trong tay nhiếp hồn tốt đâm thủng hư vô tới Nổ âm lên Chấn động bát phương Muốn tránh cũng không được Thiên su chỉ thật là mạnh mẽ đối địch. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn hơi chút khôi phục điểm cũng có thể a. Thần chi tay phải của thần chiến bái tướng đài. Tay trái đại long đao. Bái tướng đài động một cái. Tựa hồ có phiến cổ chống quân âm thanh lên. Để cho tam tôn thần chi lực lượng và khí thế lại lần nữa một mạnh. Rồi sau đó liều chết sung phong. Thần chi lão kiếm thần lý thuần cương. Mặt đầy nếp nhăn nhưng lại phong mang tất lộ khí thế ác liệt giống như kiếm tiên tay cầm ngọn lửa một mã ngưu dậm chân đi thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành tống nhân giống giận trực tiếp đi cường đại lại hiểu khác công kích làm cho cả không gian đều run rẩy thiên su do ngăn cản trở nên chạy trốn chống quân âm thanh tiếng rồng ngâm tiếng kiếm xeo tiếng xiết tiếng kêu thảm thiết với nhau giao xung người không chết chính là ta mất mạng tiểu hề cao hứng vỗ tay không ngừng khen ngợi kéo tô Ấu phi tay di lương mau nhìn mau nhìn a đánh hắn cha uy vũ tô Ấu phi chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ hốc mắt ướt át mà lại phức tạp nhìn ở chân trời ba vị phảng phất từ viễn cổ tới người khổng lồ không ngừng hợp lực công kích thiên su giờ phút này thiên su phải nhiều chật vật có nhiều chật vật thế nào lại là hắn tại sao có hắn hết thầy hết thầy để cho giờ phút này tô ấu vi có chút hoảng hốt trí nhớ quay ngược lại nàng tựa hồ lại thấy được ở thanh vân sơn hai người lần đầu tiên gặp mặt cái kia thô bì thiếu chút nữa bị hổ yêu cho chém thành hai khúc thiếu niên càng là sự tình sau khi kết thúc nơm nớp run rẩy núp ở trong ngôi miếu đổ nát các loài trời tối mới dám ló đầu ra nàng đến bây giờ cũng còn nhớ chính mình tùy ý xuất thủ cứu hắn sau đó cái kia tiện tiện biểu tình đá chết đi yêu tục thi thể miệng đầy vô tục nói trời ả ngươi một cách tiên nhân bản bản yêu các ngươi đùa thật trước khi chết ngươi còn phải kéo một chịu tội thay a có bản lãnh đứng lên chúc ta tái chiến tám trăm hiệp cô nương cám ơn ngươi ăn cứu mạng cáo ta ta tên ngươi Trở về cho ngươi đứng thẳng trường sinh bài. Mỗi ngày đối với ngươi dân hương cầu phúc. Nguyên lai, khi đó hắn là chạy đi nhìn chính mình đi, lại bị hổ vương hiểu lầm sát hại người khác. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 296 Nguyên lai. Nguyên lai hết thảy Đều là từ nơi sâu xa. Từ có thiên ý. Chính mình bởi vì chu tiên hiển hóa. Rốt cuộc làm ra mới nhất âm nhạc. Trên mạng bởi vì gửi bài phát hiện Thanh Vân Sơn vết tích. liền rời đi loạn thần hải mà tới. Nhìn cái kia cùng nhân ra trả giá. Lừa gạt mía ngọt thiếu niên. Nhìn cái kia bị chính mình cứu. Bởi vì sợ mà qua loa lầm bầm lầu bầu thiếu niên. Trải qua bình an thành vòng ngoài. Hắn làm âm nhạc lưới bánh bao. Cho nàng keo kiệt phát tì bà ngứ tàn khúc. Để cho hắn gấp không thể chờ vào thành đi thử diễn dịch. Càng là ở ngày thứ hai, đụng phải cái kia có lấy sau lưng túi sách tay, từ họp đường tan họp ra hỏa tiểu lão gọi bọn hắn lại trần chắc rồi bệnh nàng để cho nàng mất hết ý chí. Khi đó, tống nhân, không, phải nói còn không biết hắn là tống nhân, là bánh bao. Một mực ở cho nàng tốt nhất được húc phủ, an ủi nàng, càng là ở lâm biệt đang lúc. Cho nàng viết ra để nhất thủ biểu diễn ca khúc thiên hạ vô song. Để cho nàng ở thiên âm sơn hiển lộ tài năng. Khi đó. Nàng là thật đưa cách này chưa từng gặp mặt bạn trên mạng. Coi thành bạn tốt nhất. Hắn cho mình kia đoạn thời gian cuối cùng tốt đẹp nhớ lại. Bởi vì hắn chính mình lại không tiếc núi có thể đi rất an tường. Nhưng là. Ở thời khắc tối hậu. Chu tiên liền đột nhiên như vậy hạ xuống đến loạn thần hải Đem viên thứ nhất thần chi tâm tảng giao cho cha và nam hoàng gia ra Để cho nàng thu được lần thứ hai sinh mệnh cơ hội Sau khi tỉnh lại nàng là cảm kích ai lại không muốn sống đây Nhưng nghinh đón hắn Nhưng là tư không tất đồ tận lực làm khó dễ Thần vật trao đổi Đại lục dân chúng trách mắng Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi nhân tộc biên cảnh giao dịch một lần đưa hắn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng thậm chí thiên đế các sở dĩ sẽ cho hắn thần vật nhất định là có rồi giao dịch gì hắn cảm kích cái kia cha và nam hoàng gia gia thậm chí toàn bộ loạn thần hải đều tại cảm kích chính mình có tài đức gì có thể để cho cái này bỏ ra lớn như vậy giá a giờ phút này nàng biết bởi vì hắn là tống nhân ở nam trạch chi địa Nhất định là đem hết toàn lực vì nàng lấy được thần chi tâm tặng Sau đó ở biết Tống Nhân chính là bánh bao sau Nàng là vui vẻ Ở biết cái kia chu tiên phim bộ muốn quay chụp lúc Tống Nhân nói hắn nhận biết cái kia Đúng như dự đoán Nhân vật nam chính nữ chủ bị tranh thủ được Có lẽ khi đó Hắn liền tự biên tự diễn Nhưng nàng hay lại là nghĩa vô phản cố tới Mặc dù không tìm được cái kia Nhưng vì báo ăn Xưa nay không thích lộ diện nàng tiến hành tham dự bích sao này một nhân vật Sau đó Cũng rốt cuộc minh bạch Ở thiên ma hải hắn tài khí vì sao lại trực bức chuẩn thánh nhân văn mức độ Không phải là cái gì âm nhạc Trò chơi Phim bộ vân vân Chỉ vì hắn lại là cái kia Một đám lưu danh tác gia Làm sao có thể với hắn so với đây Cũng minh bạch Ở lần thứ hai thời khắc tối hậu Hắn vì sao lại nói muốn đến loạn thần hải chơi đùa Rồi sau đó liền không đi Một mực đi cùng ở bên người nàng Sẽ nghĩa vô phản cố giúp nam hoàng gia ra đem đánh xuyên hoang cổ tiếp theo viết ra Sẽ đem chính mình thần vật mới vừa ngưng ghét ra Lập tức dùng hết Trợ giúp ngưng hiện thần chi hồng la Bởi vì hắn liền ở bên người Cũng minh bạch ở cửa vương thành. Đối mặt đông đảo thần chi đột nhiên triệu hoán mà ra. Hắn vì sao lại ngất xịu. Tại sao cứu bất tình hắn. Càng là cũng không biết đáp ứng nhân ra như thế nào điều kiện. Đổi lấy một viên cuối cùng thần chi tâm tảng. Xuất hiện ở loạn thần hải. Đó là nàng lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa. Thấy cái này đeo mặt nạ. Nhìn bóng lưng của hắn. Lúc ấy nàng đã cảm thấy rất quen thuộc Còn đặc biệt hỏi một chút Chúng ta có phải hay không là nhận biết Thí cùng loạn thần hải có sâu xa Tô ấu vi vào giờ khắc này Cảm động chung mang theo phức tạp Càng chẳng biết tại sao Có một loại nồng nặc khủng hoảng cảm tới Loại cảm giác này tới không giải thích được ầm trên bầu trời Ba vị to lớn thần chi Cộng thêm hai tôn thần vật Trực tiếp đem trọng thương thiên su đánh không có chút nào sức phản kháng. Càng là ở thiên su không ngừng cầu xin tha thứ chung. Đại long đao gào thét mà qua. Một mã ngưu ngay sau đó đến. Trực tiếp đâm thủng hướng đại địa. Bái tướng đại mang theo thế không thể đỡ. Trực tiếp đập về phía hắn. Màu xám trên vùng đất, một cái sáng vóc to hố sâu hiện lên. Hết thầy. Bụi bầm lắng xuống ba vị to lớn thần chi rơi xuống từ trên không Có hình chữ phẩm mà đứng Mắt nhìn xuống hố to Bái tướng đài lên trong hố sâu Một cái máu thịt me bét Đã không nhìn ra nhân dạng thân thể yên lặng mà nằm Sau một khắc Tam tôn thần chi mi tâm tất cả đều hiện ra một cái không ngừng trước động đồng tử Tống nhân có thể nhìn thấy Thiên su linh hồn chậm rãi lơ lửng mà ra Rồi sau đó vỡ vụn tiêu tan. Chết ở tam tôn thần chi liên hiệp đối phó hạ cái này đại năng bước thứ ba chân chính trên ý nghĩa tử vong. Tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm Nhìn không gian xung quanh từ tử, tử băng liệt. Cực kỳ không ổn định. Cảm giác cuộc chiến đấu này. Là như thế niềm vui tràn trề. Chỉ là. Tống nhân nhìn ngơ ngác theo dõi hắn tô ấu phi không biết nên như thế nào giải thích. Tâm thần động một cái. Tam đạo quang mang từ thần chi thân thể mà ra. Trên mặt đất hội tụ. Từ từ tạo thành tống nhân vốn là dáng vẻ. Tam tôn thần chi cũng hoàn thành thuộc về mình sứ mệnh. Chui vào bí cảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Tống nhân tới toàn bộ không gian lần nữa mãnh liệt run lên. Xa xa vô số núi lửa nổ tung đất rung núi chuyển. Tống nhân vội vàng đem tiểu hề ôm. Rồi sau đó bắt Tô Ấu Phi tay. Có chuyện gì? Sau khi đi ra ngoài ta sẽ giải thích cho ngươi. Rồi sau đó mang theo yên lặng không nói Tô Ấu Phi thừa dịp không gian giãn nước trực tiếp nhảy nhảy ra. Quy Vân Thành. Là nắm giữ đại hình truyền tống Trần Thành Trì. Cũng là trước kia sau khi rơi xuống. Bọn họ quyết định đi đường tới địa phương. tòa Thành Trì này người đến người đi. Huyên náo âm thanh không ngừng. Đã ăn giọt cuối cùng linh nhũ tô ấu phi Từ lâu hoàn toàn khôi phục như cũ Chỉ là từ đầu đến cuối đều rất ít nói chuyện với tống nhân Giữa hai người rất là lũ túng phảng phất nguyên bồn đã rất thân mật hai người Trung gian tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một dạng không nói rõ được cũng không tả rõ được ngăn cách vật Ngoại trừ ngày đó khôi phục như cũ sau Nàng khó mà nói minh đạo một cái câu cảm ơn ngươi ba chữ kia ngoại Ngươi rõ ràng đều có thể vì để cho ta cùng tiểu hề chạy đi Tự nguyện thiêu đốt chính mình hồn phách Làm sao lại thành như vậy đây tô ấu phi đi ở phía trước Tống nhân ôm tiểu hề đi ở phía sau Cách nhau 5 mét xa Tiểu hề vui vẻ liếm kéo hổ lô Tống nhân hướng nàng chu mỏ một cái báo cho biết một chút Liền đem tiểu hề để xuống Tiểu hề chay mau tới Một cái tay sắt hướng tô ấu phi tay cười hì hì nói di nương nơi này kẹo hổ lô rất ngọt a ngươi nếm một viên tô ấu phi nhìn đưa tới kẹo hổ lô Khóe miệng rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười ngồi sồm xuống sờ một cái tiểu hề đầu di nương không đói bụng tiểu hề mau ăn tống nhân nhân cơ hội bước nhanh hơn tới chắp tay sau lưng giả bộ tùy ý dáng vẻ nhìn cảnh vật chung quanh Cái kia Ta cũng nếm Thật rất ăn ngon Tô Ấu Phi nhìn phía xa cửa khẩu cửa vào Nơi đó Nắm giữ sắp tới 10 ngọn khu vực khác nhau truyền Tống trận Có thể đến Đại Đồng Sơn Linh Hoa Các Cũng có thể đến Loàn Thần Hải Nàng xoay người lại Nhìn Tống Nhân Do dự sau nói Tống Nhân chúc ta ở nơi này phân biệt đi Tống Nhân mặt liền biến sắc Tại sao ta Ta cần phải thật tốt yên lặng một chút Đi nghĩ rõ ràng một ít chuyện Ta tâm lý Có Có vài thứ Ta không biết Ngươi Hiểu sao tô ấu phi ngẩng đầu nhìn về phía tống nhân Tống nhân nhìn nàng con mắt Tràn đầy rãy rùa cùng quấn uất, Nắm ở hai tay Rồi sau đó phản phất thư thái một loại lỏng ra Trên mặt tươi cười Được Ta chở ngươi con mắt của Tô Ấu Phi có chút phiếm hồng. Cám ơn ngươi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 297 trở về Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi rốt cuộc hay là ở Quy Vân Thành tách ra. Có vài thứ. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể ma bình đi. Điểm này. Tống Nhân minh bạch. Tô Ấu Phi cũng minh bạch. Cho nên. Bọn họ cũng cũng không có nói phá tầng này đồ vật. Bọn họ cũng sẽ thật tốt. Sau này thậm chí sẽ thân mật hơn Nhưng tuyệt bây giờ là không phải Tống nhân mang theo buồn buồn không vui tiểu hề trở lại linh hoa các Cũng coi là khải hoàn trở về Huyền ý cùng tiểu lão vội vàng đem hai người mang theo sơn Đem tiểu hề giao cho đã sớm hoài niệm tố viện Sau đó đã đến đỉnh núi vị trí Bí mật bên trong không gian Huyền thần nếu so với tống nhân lần trước thấy sắc mặt tốt hơn nhiều Nhưng như cũ một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Thật giống như hồi quang phản chiếu như vậy. Khoảng thời gian này hắn một mực ở tức giận, sinh mùi mùi huyền ý tức. Năm đó hắn là đem mình hai con ngươi lấy xuống. Tình phong cất chuyên thuộc về mình lực lượng. Còn đem điều bí mật này giải hòa ấm thủ đoạn nói cho nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới là huyền ý sẽ phái cái này vãn bối. Nhưng cũng là chính mình ăn nhân cấu mạng đi thương thần tộc giúp hắn thu hồi. Không trách ngày đó sẽ rút ra cách mình một giọt tinh huyết. Mỹ Sanh kỳ viết là vì bồi dưỡng và phân tích trong cơ thể một ít độc tố. Nguyên lai là như vậy. ngươi biết đây là cái gì ư không nói. Trước tống nhân lão sư cấu hắn. Chính mình còn không hỏi ra tên thậm chí cảm kích lúc. Lại đưa hắn phái đi này các loại đất nguy hiểm. Hắn thời điểm lão sư đến sẽ ra sao? Bắt một người vào chỗ chết chèn ớt a Này chẳng lẽ chính là bọn hắn huyền ra người khô chuyện sao mấy thập niên? Người cho rằng là thương thần tộc hay là chúng ta trí nhớ cái kia thiết thông một loại gia tộc ấy ư? Nếu như là Hắn cũng sẽ không sắp tới đem cái nhiệm tộc trưởng 2 năm trước Mà gặp phải mai phục Càng bị giam cầm nhiều năm như vậy Hơn nữa ngày đó thấy tống nhân lúc Tống Nhân cũng chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ thực lực Hắn không thể không đã tham gia hàng năm huyết lâu tư cách tỉ thí Chân chính long tranh hổ đấu Thậm chí một ít cường đại cấm thuật đều có thể dùng Bao nhiêu người là hóa thần cảnh đại viên mãn thực lực Một số người trực tiếp có thể so với đồng hư cảnh sơ kỳ ngươi để cho ta ăn nhân cứu mạng đi tranh thủ hạng ba này là không phải hại hắn sao dù là bây giờ biết Tống Nhân đắc thắng trở về, hắn tâm tình cùng với bất bình, thẳng đến nhìn thấy Huyền Ý dẫn Tống Nhân đi vào. Lần này Tống Nhân không biết tại sao, cho hắn một bộ rất là tự tin dáng vẻ, trên người càng tràn đầy một cổ mờ mịt khí tức. Huyền Thần rất nhanh suy nghĩ minh bạch, mặt đầy khiếp sợ. Ngươi đột phá đến đồng hư cảnh rồi, hả làm sao có thể Tính toán đâu ra đấy mới một tháng kế tiếp thời gian a Huyền ý cũng là sững sờ. Nàng mới vừa rồi bởi vì kích động cùng gấp. Căn bản không chú ý. Bây giờ nhìn một cách bên cạnh Tống Nhân. Thật đúng là. Trực tiếp kinh ngạc che miệng. Đối với cái này điểm. Tống Nhân thật đúng là chưa nghĩ ra giải thích thế nào đây. Hắn lúc ấy lần đầu tiên thấy huyền thần lúc. Xác thực ở hóa thần cảnh trung kỳ. Sau khi ra ngoài Lão sư thương lượng với huyện ý Một tháng sau đi thương thần tục Khi đó hắn đã tại trung kỳ tột cùng Dành thời gian cho tô ấu phi đưa cho thủ yêu thần chi tâm tảng sau Vẫn sốc lòng ở đó quan tài cảnh tu luyện Trước khi đi Đột phá đến hậu kỳ Sau đó mười ngày địa cung tiềm tu Để cho hắn rất nhanh đột phá đến đại viên mãn Thậm chí còn đồng hư cảnh sơ kỳ Nếu như lần này không đột phá đến đồng hư cảnh Căn bản không khả năng giai đoạn trước đối thiên su tạo thành lớn như vậy tổn thương Thần chi cũng không khả năng bùng nổ lớn như vậy lực lượng Cho hắn một kích trí mạng Hắn và Tô Ấu Phi ba người mệnh Có thể nói chân chính nhặt về Phải biết Đây chính là một tôn lão bài đại năng bước thứ ba Đừng xem là niết bàn cảnh trung kỳ Làm không tốt rồi Hậu kỳ thậm chí còn đại viên mãn đều có thể bị hắn bấy chết. Tống Nhân gật đầu một cái. Rồi sau đó hướng huyền thần thi lễ. May mắn mà thôi. Nếu như là không phải chuyến này lữ trình. Ta muốn đột phá. Không chừng đến đâu năm đây. Nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Rồi sau đó. Ở huyền y mong đời hạ. Tống Nhân từ trong nạp giới đem cái viên này hạt trâu màu vàng ấm lấy ra ngoài huyền y xứng sờ huyền thần càng là không hiểu hắn có thể cảm nhận được đối mặt kia ẩm chứa độc thuộc về mình quả cầu năng lượng tử vừa xuất hiện sau trong cơ thể vô diệt tế bào truyền tới điên cuồng tham lam cùng hướng tới nhưng là hắn là không phải đem năng lượng phong vào hai con ngươi ấy ư suy nghĩ coi như tống nhân lấy về lại Còn phải tiêu phí một đoạn thời gian. Từ từ nặng đi ra. Tống nhân cũng có chút ngượng ngùng. Tâm thần động một cái. Tại hắn mi tâm hình rồng dấu ấm phía sau. Một cách ngơ hồ con ngươi đột nhiên mà động. Thâm thuế thêm kỳ diệu. huyền thần càng là xứng sờ. Đã nhiều năm như vậy. Hắn cho là mình hai con ngươi đã sớm khô kiệt Chỉ có thể làm cách đồ đựng chứa đựng những linh lực đó. Nó lại không chỉ còn có sinh cơ. Bây giờ càng lại như vậy linh động với tống nhân trong cơ thể. Nhìn cặp kia đồng, hắn phảng phất thấy được năm đó cái kia ham hở chính mình. Không đợi huyền thần hỏi. Tống nhân liền nói. Tiền bối. Thật xin lỗi. Cầm ngươi hai con ngươi. Ở cũng không phải ta tự nguyện. Mà là một vị họ huyền tiền bối cứng ép thêm ở trên người của ta. Huyền thần cùng huyền y giống vậy ngẩn ra Huyền y càng là vội vàng nói Cái gì họ huyền Ngươi nói nhanh một chút Đương kim toàn bộ thương thần tục Họ huyền phỏng chừng chỉ còn lại có huyên mùi bọn họ hai cái rồi Tống nhân sửa sang lại suy nghĩ Liền sẽ tiến vào huyết lâu sau đã phát sinh chuyện Nói tường tận ra Sau khi nói xong Huyền thần yên lặng Huyền y càng là che mặt khóc tỉ tê Không ngừng nói rông dài Lục tổ lại còn ở. Lục tổ lại còn ở. Tới cuối cùng. Liền với huyền thần cũng sơ thẳng lên trời cười lớn. Chỉ là vừa cười hai cái. Liền pho khan dịch liệt. Huyền y liền vội vàng một lau nước mắt. Tiến lên giúp hắn chấn an. Thở ra hơi huyền thần nhận lấy hạt trâu. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cặp mắt trước đó chưa từng có ánh sáng. Báo cho biết tống nhân. Cặp kia đồng thực ra đã sớm cùng hắn không bất kỳ liên lạc nào. Lục tổ đối kháng. Để cho hắn không cần có gánh nặng trong lòng. Tống nhân lui ra. Huyền thần cũng bắt đầu bế tử quan rồi. Lão sư ở bên ngoài. Xem ra. Đến bây giờ cũng không bảo hắn biết. Lão sư là hắn chân chính an nhân cấu mạng nha. Mặt đối trước mắt vô biên vân hải. Hòa phong Tống Nhân đứng ở lão sư bên người cũng như ban đầu đêm đó. ngươi nói một chút cảnh giới cùng đường xá trở về chuyện đi tiểu lão nói. Tống Nhân đột nhiên cười. Rốt cuộc hay lại là không gặp được lão sư. Bởi vì tiểu hề là chân long chuyện. Lão sư là biết. Tống Nhân cũng đem lần này bởi vì thiên nhất lão cẩu ngưng tổ hình người thần chi. Rồi sau đó mượn thay đổi quy tắc. Mặt ngọc kỳ lân cùng với thiên su đánh lén chuyện từng cái tường nhắc tới. Sau nửa giờ. tiểu lão nhìn tống nhân sáng vẻ. Tuy nói cùng thiên su chiến đấu một bộ hời hợt sáng vẻ. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Yên lặng sau. Một cái tay vỗ vào tống nhân trên bả vai. Càng vạm vỡ rất nhiều. Ngươi. Trưởng thành. Lại cũng là không phải bình an thành cái kia Chỉ muốn bán ngọc điệp mà kiếm tiền thiếu niên Về phần tô ấu phi nha đầu kia Ngươi yên tâm Biết thì biết đi thuộc khinh thuộc trọng Nàng phân rõ Tống nhân gật đầu một cái Ta minh bạch cũng tin tưởng nàng Bất quá thiên su nửa đường mai phục Yên tâm đi Ta sẽ đem chuyện này nói cho huyền ý Huyền thần khôi phục như cũ sau Trở về bổn tục thù mới hận cũ cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Huống chi loạn thần hải tô dương hiên có thể là không phải một cách đại độ nhân, ngươi sẽ chờ nhìn đi. Tẩu lão đột nhiên cười nói. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười lăm chương hai trăm chín mươi tám đòi công đạo loạn thần hải tiểu lão suy đoán quả nhiên rất chính xác. Chỉ dùng năm ngày trên mạng liền tiết lộ ra nhóm lớn loạn thần hải tu sĩ. Phô thiên cách địa sắp tới 100 ngàn. Ở rất nhiều gào thép hải thú chung. Che khuất bầu trời. Một mảnh đen kịp, Mở ra đại hình truyền tống. Trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách thương thần tục ngàn dặm vùng khác phương. Vô số tông môn cùng đường người thất kinh. Hắn đây nương là không phải yêu tục xâm phạm. Chính là muốn khai chiến tiết tấu A. Lại nhìn một cái kia bay phất dưới cờ xí cùng y giáp. Hay lại là đỉnh cấp thế lực trong vòng loạn thần hải Sức chiến đấu cỡ này và khí thế Khí thế hung hung Một bộ thâm cừu đại hận sáng vẻ Ai nhả Dám trêu loạn thần hải Không muốn sống nữa sao rất nhiều người theo đuôi Theo dõi Quay trụt Thực thì ghi chấp Thẳng đến binh phong hướng thương thần tục Ta trời à đây là muốn gây chuyện tiết tấu à Hai cây sáng vóc to lão hổ muốn cắn xé. Tướng này là qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ ngưng hiện thần chi ngoại. Tối đại sự. Nếu như bọn họ khai chiến. Trời mới biết muốn thương vong bao nhiêu cường đại chiến sĩ. Dĩ nhiên. Cao hứng nhất nhất định là yêu tục. Chuyện này nếu như không xử lý tốt. Thậm chí bên kia sẽ chọn lựa cực đoan các biện pháp cũng không nhất định. Loạn thần hải suất binh thương thần tục. Rốt cuộc là chuyện gì hưng sư động chúng như vậy khi này dạng tựa đề xuất hiện ở tiêu đề lúc Trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt Đi theo vào Đi ở nói Đoán Ăn dưa quần chúng nhiều như vậy với đừng nói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Thậm chí còn lại đại hình thế lực cũng liền bận rộn chạy tới rối díp khuyên tan cùng hỏi Hoàng triều bên kia Hoàng chủ Hạ Anh càng là mang theo thân vệ quân tự mình tới trước. Thương thần tộc đương nhiên là như lâm đại định. Bọn họ không sợ loạn thần hải. Dù sao thế lực cùng thực lực phải xa xa cao hơn loạn thần hải. Nhưng là... Vô duyên vô cớ tiêu hao. Đối với bọn họ mà nói... Cũng là có thể trực tiếp đem bọn họ đánh thiên sang Bách Hồng. Đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm. Thương thần tục tục trưởng mang theo mọi người mà ra Hỏi nguyên nhân Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do a Đoạn thời gian trước Ngày khuê nữ còn tới chúng ta này làm khách Trẻ tuổi tăng tiến với nhau trao đổi Tuy là không phải có nhiều vui vẻ Nhưng là vui vẻ hòa thuận Vậy làm sao quay đầu liền như vậy tư thế a Hỏi một chút mới biết được Quý tôn thiên su trưởng lão phía sau theo đuôi Tiến hành tập sát chính mình khoe nữ cùng âm nhạc lưới bánh bao. Khiến cho con gái trọng thương. Nhiều năm bồi dưỡng ba đầu bản mệnh hải thú trực tiếp bôn hội. Nếu như là không phải ba đứa hải tử mạng lớn. Bị đường qua một cách không muốn tiết lộ tên họ tiền bối cứu. Đã sớm bị tập sát. Thậm chí là ai làm cũng có thể không tìm được. Tộc trưởng thiên hoàn sắc mặt kinh hãi. Thiên su nhưng là lão bài đại năng bước thứ ba rồi. Càng là bọn hắn thiên mạch nhân Mấy ngày nay là không nhìn thấy Hắn còn tưởng rằng một mực ở nhà mình đỉnh núi tiềm tu đâu rồi liền vội vàng phái người đi tìm Cha một cách mới phát hiện Thiên su ở lại tông môn mình bài tết Đại biểu đã chết Thiên su không thể nào là bị người khác ở lãnh địa mình hại chết Chỉ có thể là hắn đi ra ngoài Bây giờ nhìn trận này ỉ vào Thiên hoàn đã tin bảy tám thành rồi. Này lão gia hỏa là điên rồi sao? Đi tập sát hai cái vãn bối. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia đại biểu huyền mạch nhân năm nay tham gia. Còn sành được hạng ba này để cho còn lại tam mạch nhìn ta như thế nào thiên mạch làm việc phong cách. Vậy liền coi là rồi. Ngươi còn tiện thể loạn thần hải thiếu hải chủ. Suy nghĩ nghĩ như thế nào ngươi tập sát liền tập sát đi. Ngược lại là thành công A. Bây giờ nhìn một cái Căn bản Là gà bay trứng vỡ Đem mình trả lại cho phụ vào Bây giờ làm cho cả thương thần tộc cho ngươi thu thập cuộc diện rối rắm, Nhiều năm như vậy không đi ra ngoài Trực tiếp đem ngươi cho đời phế Loạn thần hải tình cảnh lớn như vậy liền với hoàng gia cũng ra mặt Thế hệ trước trưởng lão đối phó một đời mới vãn bối Thật là mất thể diện ném đến nhà Còn có thể làm sao Thiên hoàng đương nhiên là nói xin lỗi Nhân ở trong nhà ngồi Họ từ trên trời rơi xuống Ta cũng bực bội a. Rất nhiều thế lực làm chứng hạ Thiên hoàng thường số lớn lễ vật Còn có các loại thần thông Hoàng gia lại ra mặt thuyết phục Song phương lẫn nhau tìm lối thoát Tới tới lui lui lại vừa là thập ngày Lúc này mới diệt binh trở về Hiểu được sự tình ngọn nguồn sau. Mọi người đối thương thần tục giác oan thoáng cái xảy ra tồi tệ biến hóa. Càng là có thật nhiều phen nhắn lại Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi. Hỏi thăm bọn họ an nguy. Tô Ấu Phi không hồi, Tống Nhân cũng không hồi. Càng là ở thời gian ngắn ngủi, dư luận thiên về một bên. Linh hoa các bên trên. Cũng có tốt hơn một chút Tống Nhân phen nữa. Bao gồm Tố Viện. Thật là không có nghĩ đến. Đoạn thời gian đó, hắn và Tô Ấu Phi đi trước loạn thần hải, sẽ trải qua như vậy một chàng kiếp nạn. Nếu như là không phải vì kia vừa vặn đi ngang qua tiền bối xuất thủ cứu giúp, khởi là không phải hoàn độc tử. Nhìn ở một bên chơi đùa tiểu hề, nếu như lúc ấy đều chết hết, nàng được có bao nhiêu khó khăn quá à. Lúc ấy ngươi sợ hãi sao tố viện một bộ tử ái sáng vẻ hỏi. Tiểu hề suy nghĩ cha cảnh cáo gật đầu một cái. Sợ hãi nha, có thể có vị kia lão gia gia xuất hiện, đem hắn đánh cho tan tác đi. Ngồi ở trên núi đá, nhìn phía xa sân cỏ bên trong, tiểu hề một bộ áp long gầm thét, ngao âu ngao âu cho tố viện học sáng vẻ. Khẽ mỉm cười, đóng tiêu đề lưới, nhìn dáng sắp tô thúc thúc là chân khí hư rồi, lại làm xảy ra lớn như vậy chiến trận đưa tới vô số người chú ý cũng để cho một số người bắt đầu giải loạn thần hải cùng thương thần tục như vậy một mực không hiện sơn không lọt thủy thế lực như vậy là thực sự thoải mái a như vậy đợi đến huyền thần hết bệnh sau trở về thương thần tục lại sẽ cho hắn thêm đòi lại một cách như thế nào công đạo đây xem ra tương lai vài năm thương thần tục con vật khổng lồ này phải trải qua một trận nội bộ biến cách rồi Bất quá này cũng là không phải hắn cân nhắc. Khoảng thời gian này Tô Ấu Phi như cũ không liên lạc hắn. Tống Nhân cũng ở đây cách trong nửa tháng. Hoàn toàn tính tâm xuống. Không ngừng ở đổi mới nho đạo. Đi thương thần tục trong khoảng thời gian này. Ban ngày nói chuyện dạy. Buổi tối ở cung điện dưới lòng đất tu luyện. Một mực không có cơ hội. Bây giờ tinh thần lực so với trước kia không biết to được bao nhiêu lần. Mỗi ngày lấy bốn Năm vạn thậm chí thập vạn chữ số đổi mới Để cho những thứ kia nho đảo phen hưng phấn gào khóc Đại phúc lợi a Hơn nữa vừa ở không Còn lật lên xem lưu danh một cột sách vở đến Thần thức gấp bội tăng cường Có thể để cho hắn cực kỳ chót lọt xem cùng học tập Thậm chí bách thế cũng có một chút có thể nhìn Chỉ bất quá lâu hay lại là huyệt thái xương có chút mơ hồ đau Chỉ không hề ngừng học tập Mới có thể không ngừng tiến bộ Lưu sanh bách thế những thứ này chất lượng là thật không tệ Tống nhân tất cả đều trả tiền đặt xem Hắn là Cũng độc giả Mỗi bản Mỗi một chữ Từng cái nội dung cốt truyện đều là môn vắt hết ớt mà viết Hắn được không phủ lòng chính mình hưởng thụ cố sự lúc Ban đầu khổ cực bỏ ra ủng hộ đọc bản chính là từng cái đột xả cảm kích cùng đối thừa nhận chút tiền này tống nhân hoa rất thoải mái cũng rất vui vẻ theo hắn lại một hơi thở liền càng thập vạn chữ sau chân trời một tiếng vang thật lớn phong vân giao thiệp để cho tống nhân trực tiếp mở mắt ra nhiều như vậy bảo đảm chất lượng số chữ đổi mới ta còn tưởng rằng phải đợi hai ngày đâu rồi không nghĩ tới nhanh như vậy à tống nhân tự lẩm bẩm Hai mắt sáng lên. Đứng dậy tới. Một vệt sáng tới. tiểu lão cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn chân trời hết thảy. Thật không biết tiểu tử ngươi suy nghĩ là thế nào trường. Mấy ngày nay điên cuồng. Để cho ta cũng xấu hổ. Thật là già rồi a, tiểu lão không còn gì để nói. Nhưng nghe được. Hắn thật là tâm bội phục. Tống nhân cười hắc hắc. Một chỉ đầu mình hạt sư Ta cũng không có cách nào thiên tài chính là lợi hại như vậy Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 299 Lại chế ghi chép gần đây chân trời Luôn là lộ ra chẳng phải tầm thường Đến gần 2 tháng trước Cũng là như vậy nổ ầm Sau đó bọn họ tự mình chứng kiến đã lâu không gặp thánh nhân văn xuất hiện Còn có thần chi ngưng hiện Khai sáng tiểu bí cảnh trải qua nửa tháng trước thương thần tộc cùng loạn thần hải chuyện để cho những người này từ từ đào sâu nguyên lai vị này đế văn là thần bí thương thần tộc mà hôm nay lại là này như vậy rất nhiều người nóng mắt than thở thêm hâm mộ phỏng chừng mấy năm này yêu tộc thời gian nhất định không dễ chịu tinh phẩm lưu danh. bách thí thần vật Thần chi tựa hồ cũng ở mấy năm này tập trung đến một khối bùng nổ. Nhân tục tác phẩm ưu tú đạt tới một cái bùng nổ điểm. Ngày đó tế ở nổ âm cảnh cáo mọi người sau. Từ từ cảnh tượng thì trở nên. Có màu đen mây mù tạo thành. Giống như đậm đà mực. Càng là ở trong đó. Có một viên văn khúc tinh đang không ngừng lói lên. Này cảnh tượng thế nào quen thuộc như vậy tựa hồ nơi nào bái kiến làm nho đảo những người ái mộ. Gặp lại một khắc kia Lại không có chút nào hoài nghi Nhân vì khoảng thời gian này bọn họ quên ăn quên ngủ đọc nho đạo, Bên trong vô luận là xuất sắc nội dung cốt truyện Để cho người ta hưởng thụ thi từ hay lại là kinh khủng đổi mới Cũng để cho bọn họ cảm thấy Nếu như quyển sách này khoảng thời gian này không hóa ra Vậy thì quá thiên lý bất dung rồi Thậm chí còn cảm thấy tới trễ Bởi vì trước mắt Nho đạo đã sấp xỉ nhanh 300 vạn chữ rồi. Đổi thành bình thường. Tất cả mọi người là mấy trăm ngàn hoàn bổn. Dù là tỷ như chu Tiên. Hơn một triệu liền đã hoàn thành. Vào ở Bách Thế Văn. Đi ra thần chi nữa nha. Mà trước mắt 300 vạn chữ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Bảo đảm chất lượng lại sở hữu lượng. Cố sự tựa hồ còn chưa xa xa kết thúc. Cố mà hết thầy này Đều tại dữ liệu bên trong Rất nhiều người càng là rất nhanh công khai Này quen thuộc một màn ở nơi nào từng thấy Nhất thời đồng loạt thở dài một tiếng Lại vừa là tên biến thái kia Có thể hay không cho chúng ta những người này một chút đường sống a Tựa hồ toàn bộ hào quang đều bị một mình ngươi cho chiếm đi Dầu gì phân chúng ta một chút a Xem chúng ta đối với ngươi cũng không có lòng tiến thủ Lần này nho đạo rất xuất sắc Có thể là chúng ta bắt trước không nổi à Quá đốt não rồi Bây giờ không biết có bao nhiêu Chờ ngươi hoàn bổn, Sau đó vội vàng mở sách mới Chúng ta tốt bắt trước Loạn thần hải Tô ấu vi nằm út sấp ở trước cửa sổ Nhìn một màn kia Khóe miệng từ từ lộ ra nổ cười Rồi sau đó hai tay để ở trước ngực Nhắm mắt cầu phúc đứng lên Nàng trở lại chưa nói cho bất luận kẻ nào tống nhân thân phận chân thật. Cho dù là Tô Dương Hiên. Chỉ báo cho đường xá gặp được thiên su tập sát. Biên tạo một cách lời nói dối. Là một cách tiền bối thần bí cứu bọn họ. Về phần tiểu hệ. Vô luận là đã sớm diệt tuyệt chân long hay lại là thiên su lúc ấy nói. Yêu vực long phu nhân tôn nữ. Hoặc có lẽ là tống nhân có hay không cùng yêu tộc xuyến liên. Nàng không muốn biết Cũng không muốn hỏi Nàng chỉ biết là Bây giờ Tống Nhân Đối với nàng rất trọng yếu Loạn thần hải rất an tính Nam Hoàng thông ra ra cùng thiên ma hải Tô Bắc Khâu Tại ngày trước rời đi Bởi vì Tô Bắc Khâu báo cho hắn chân tướng Bọn họ chung nhau sư tôn Ban đầu một đời đế văn trầm nhiên Vốn tên là Cổ Nhược Trần Tiền bối bỏ mình Là không phải tự nhiên tử vong. Đến bây giờ liền thi thể đều không tìm về. Làm hai người sư tôn. Lại vừa là vô số phấn đấu mục tiêu. Cứ như vậy ngoài ý muốn chết thảm. Biết đánh đánh mọi người. Càng là cổ vũ yêu tộc kiêu ngạo. Cho nên. Bọn họ phong tỏa. Biết chân tướng vài người ít ỏi. Ban đầu nam hoàng thông bởi vì tạp văn đánh xuyên hoang cổ. Khi tiến vào kinh phẩm lúc ngưng hiện thần chi thất bại Cho nên Tô Bắc Khâu cũng không có báo cho biết một hải chi cách Sư Huyên Mà là lựa chọn giấu giếm Bởi vì hắn tuy là thánh nhân văn Nhưng là lại cho tới bây giờ không có ngưng phát hiện qua thần chi đi ra Chỉ có một tôn thần vật Sư Huyên cũng giống vậy Cho nên Hắn hiểu được quyển sách này kết quả đối Sư Huyên mà nói Nắm giữ như thế nào ý nghĩa Cháu gái Tô Ấu Phi tình huống hắn càng là minh bạch Cho nên không dám quấy nhiễu Dù là Tô Ấu Phi các loại tới thiên ma hải tiếp thu sư tôn bí cảnh căn nguyên lúc Hắn cũng chưa từng đi tìm cùng nói qua Bây giờ bụi bậm lắng xuống Hắn cũng có thể nói Cho nên Làm Tô Ấu Phi nhìn phía xa Nam Hoàng gia gia hung hăng đánh Tô Bắc Khâu mấy quyền Sau đó ngồi chồm hồm dưới đất khóc tỉ tê sau Nàng cũng biết nhất định chuyện gì xảy ra Không dám đến gần Thằng đến thấy của bọn hắn song song rời đi Tựa hồ đột nhiên Không có tống nhân thời gian thoáng cái cô đơn rất nhiều Lúc trước ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy Tại sao không có một chút cảm thấy Hắn càng xuất sắc Tô Ấu Phi càng cảm giác mình thiếu nợ hắn rất nhiều Càng không xứng với hắn Hắn vì mình Không biết yên lặng bỏ ra bao nhiêu Âm nhạc Thần chi Đi cùng Bởi vì tướng thiếu Để cho nàng không mặt mũi thấy hắn Nhưng đáy lòng nhưng vẫn muốn đợi ở bên cạnh hắn Phụng bồi hắn Chỉ là Còn cần một chút thời gian Nàng mới có thể đi ra tầng này giam cầm trong lòng của mình ngăn cách Hy vọng ngươi Càng đi càng xa. Lần lần thành công. Tô ấu phi trong miệng chiếc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến. Mà đứng ở đứng trên đỉnh núi Tống Nhân. Chính là nhìn này quen thuộc một màn. Hơi nghi hoặc một chút. Sao cái cùng lần trước ở loạn thần hải thấy cảnh tượng như vậy tương tự a Đổi thành mấy lần trước. Đây chính là rất bình thường. Bởi vì mỗi lần cũng thất bại. Sau đó đến người kế tiếp giai đoạn Lặp lại xuất hiện Tỷ lệ tăng lớn Ngưng có sẵn công Nhưng là lần trước là thành công Nếu không thế nào mới vừa ra nhập bí cảnh Còn không có ngộ nhiệt Liền vội vàng đem nó đưa đi Trợ giúp Nam Hoàng Thông ngưng hiện thất bại thần chi hồng la đây Ngươi đừng nói Tiếp đó sẽ xuất hiện rất nhiều thi từ tới Tống nhân cái ý niệm này mới mọc lên chân trời thủy mặc vân vụ liền trở thành nhạt. sau đó văn khúc tinh càng sáng ngời, từng chối khí tự do mây mù ngưng hiện, nhanh chóng lưu truyền, tan xương nát thịt toàn bộ không sợ, muốn lưu thuần khiết ở nhân gian xính cho cùng này vạn dặm, nay an thất này long vì hữu mười năm mài một kiếm, xương nhận không tằng thành dáng vẻ tiêu điều, Dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần này, không trở lại vô số thi từ mà ra, cùng lần trước như thế, cũng không giống nhau, phương thức như thế, có thể thi từ toàn bộ đều thay đổi, những thứ này đều là từ lần trước sau khi xuất hiện, đến tiếp sau này chương mới cập nhật đi ra thi từ, cũng đều là chiến thơ, kinh điển danh ngôn, ở tống nhân xưởng sờ chốc lát, vô số tạo thành thơ văn từ bắt đầu tán loạn, như bị đánh loạn điểm điểm tinh thần thằng đến một chiếc thuyền treo vân buồm chậm rãi xuất hiện thuyền thân chu vi như cũ trôi giả quen thuộc thơ hành lộ nan hành lộ nan nhiều lối rẽ nay gắn ở trường phong phá lãng sẽ có lúc thằng treo vân buồm tế thương hải tống nhân ra mặt cấp tốc lay động quá xé đi vô số người ngửa đầu nhìn một màn này giống vậy trợn mắt líu lưới một quyển sách khi nào có thể xuất hiện hai cái giống nhau thần vật rồi hả này biến thái không chỉ chính mình biến thái, liền với quyển sách này cũng biến thái. người này thiên đạo võng, Khụ, thật xin lỗi thật xin lỗi tội quá tội quá. thật sự là bọn họ không hiểu a. bình thường một quyển sách có thể đi ra một cái thần chi cũng đã là cực hạn, là có thể thổi phồng cả đời chuyện biến thái thần mổ trước sau ngưng phát hiện hai cái thần vật, Bái Tướng Đài, Đại Long Đao, còn có một tôn hình người thần chi thần chiến, với một cái trứng gà ra một tam hoàng đản như thế, biến thái, mà để cho người ta kính sợ, giống như một tòa không cách nào vượt qua như núi lớn, mà hôm nay đâu rồi, ngươi lại đột phá một cái khác dạng ghi chép, một quyển sách ngưng hiện thần vật liền thần vật đi. Còn ngưng hiện cái trước sau giống nhau như đúc. Có xấu hổ hay không à? Chờ chút. Cái này thần vật tác dụng. Chẳng lẽ vẫn là cùng lần trước như thế chứ nhìn chiếc thuyền kia càng ngày càng ngưng hiện. Thẳng đến hoàn toàn thành công. Một số người trực tiếp lảo đảo một cái. Bọn họ tựa hồ thấy được nửa năm trước. Chiếc thuyền này hướng về phía loạn thần hải quyển kia đánh xuyên hoang cổ thật sự làm việc. Một bãi nước miếng vào giờ khắc này bị vô số nhân tộc đồng loạt nuốt xuống. Quá mẹ hắn nói chuyện vớ vẩn. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 300 đổi mới cuồng ma thượng tuyến tống nhân cũng cảm thấy. Này quá vớ vẩn. Hay lại là hành lộ nan hảo nha. Theo chiếc này thần vật hoàn toàn ngưng hiện sau. Trên bầu trời. Bí cảnh mở ra ghẽ hở. Có kiếm minh mà ra. Rồi sau đó không có vào trong đó Biến mất không thấy gì nữa Cùng lần trước như thế Tống nhân thần thức liền vội vàng mà vào Bí cảnh chung Chiếc kia to lớn thuyền bè liền đậu sát ở một bên truyền cho tống nhân thần niệm cùng lần trước như thế Tác dụng chỉ có một Đó chính là trợ giúp huyến hóa thần vật hoặc là hình người thần chi thất bại lúc Trợ giúp hoàn toàn ngưng hóa Hoàn toàn đi ra Vẫn là hàng dùng một lần Hắn đây nương với trực tiếp lấy được một tôn thần vật hoặc là thần chi khác nhau ở chỗ nào Tống nhân thật không thể tin được Mà chân trời bên kia Là thông báo là tống nhân nho đạo trí thánh thành lưu danh tác phẩm Hết thầy Là như thế nước chảy thành sông cùng với không thể tin được tiểu lão ra mặt một trận rút ra rút ra Xoay đầu lại Nhìn tống nhân Vài lần há miệng Cuối cùng hóa thành cười khổ một hồi. Vỗ một cái tống nhân bả vai. Lần này. Ngươi muốn trở thành không biết bao nhiêu người trong mắt bánh ngọt rồi. Tống nhân một cái nhún vai. Thật sự là hắn cũng không biết bạc ý tưởng của thiên đạo võng rồi. Bất quá. Quả thật trở thành bánh ngọt rồi. Dù sao lần trước. Toàn bộ đại lục nhân tục đều là quá rõ ràng. Chân chính ngăn cơn sóng giữ đem một cách đều đã tiêu tan thần chi, có thể lần nữa ngưng tụ ra a. Nhịp thiên a có hay không giống như trung quanh nó kia mấy câu thơ hành lộ nan hành lộ nan nhiều lối rẽ. Nay gắn ở Trường Phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo phân buồm tế thương hải thơ hay. Tốt thần vật a. Trung Cảnh Sơn nhìn chân trời chiếc thuyền kia biến mất, cùng với thuộc về Tống Nhân bút hiệu tuyên cáo trong lòng muôn vàn cảm khái. Hắn đến bây giờ còn nhớ Năm đó Tống Nhân mới ra đời tới Đến chứng nhận công hội tới nhận trợ cấp Hội trưởng bao nhiêu năm cũng chưa trở lại rồi Chính mình làm ba vị phó hội trưởng một trong Sau chuyện này có thể tích cực cùng vị này bắt được liên lạc Tăng cường quan hệ Không thể không nói Nhãn quang độc đáo Phỏng trừng tướng này là hắn đời này tự hào nhất chuyện Ngươi xem một chút phía sau hắn những thứ này Từng cái cũng làm cho không người nào có thể vượt qua Hâm mộ thở dài một hơi Tựa hồ có cảm ứng một sáng đánh mở thiên địa võng liền có rất nhiều bình thường căn bản không để ý tới mình Chỉ là mặt mũi thật sự thêm nữa nhân phát tới tin tức Đinh đinh đương đương để cho hắn không chớp mắt Trung hội trưởng ngươi hay Hay lâu không thấy à Ta là Hoàng Triều Hạ Lâm à Nghe nói ngươi và vị này là bạn tốt Nhiều lần bày ra cũng là thông qua ngươi liên lạc. Ta bên này có một yêu cầu quá đáng. Chính là ngươi nắm chặt liên lạc. Chiếc kia thần vật hành lộ nan thuyền bè tác dụng. Ta hoàng triều nặng trước. Tùy ý hắn ra giá. Hoàng triều bên này. Cũng ý ngươi một phần nhân tình. Nhờ cậy. Hải. Lão Trung. Ta thường sơn A. Khoảng thời gian này quá bận rộn. Còn nhớ lần trước chúng ta uống rượu với nhau đều nhanh 10 năm rồi. Thật là phí hoài tháng năm. Huyên để ta bây giờ đang ở Đại Minh Bộ làm đạo sư. Chính là dạy dỗ một đám nhãi con. Là như vậy. Đại Minh Bộ Bộ trưởng để cho ta yêu cầu ngươi. Trung Thúc Thúc gần đây khỏi không ta là. Trung Hội trưởng. Ngươi chính là trong nội tâm của ta Hội trưởng. Mỗi lần ngươi còn không phải là để cho ta ở trước mặt thêm một chữ phó Học sinh ta Thiên ma hải Đại linh bộ Thiên linh bộ Hoàng triều Rất nhiều bình thường chính mình cũng không dám chọc thế lực Tất cả đều ở cùng thời khắc đó liên lạc với hắn Nói tóm lại một câu nói Chiếc này có thể trực tiếp ngưng tụ thần chi thần vật Nhất định phải cho bọn họ lưu lại Những thứ này siêu cấp công môn Mấy năm nay quả nhiên cũng trong bóng tối bồi dưỡng một ít Thậm chí là phi thường lợi hại Chỉ bất quá muốn đi ra thần chi Quá khó khăn Bây giờ có thể không giống nhau Trực tiếp là có bảo đảm hình Thần chi a, Bao nhiêu thánh nhân văn đều không này phúc xuyên Dù là danh nghĩa có vô số lưu danh bách thế văn Nhưng nếu như có thần chi Vậy thì hoàn toàn không giống nhau Thần chi cùng bí cảnh Bản chính là bọn hắn trở nên yêu cầu phấn đấu chung cực mục tiêu Mà bây giờ Cái này mục tiêu sắp có đường tắt rồi Bọn họ làm sao có thể không tranh thủ được Dù là bỏ ra lại giá thật lớn Cũng đáng ai nhìn kia 99 tin tức Trung cảnh Sơn trong lúc nhất thời Không biết rõ làm sao trả lời Nên đưa cho ai trả lời Đến thời điểm vô luận một nhà kia lấy được kia thần vật quyền sử dụng hoặc là cũng không được. Cũng sẽ cảm giác mình người trung gian này nhất định không xuất toàn lực. Dễ dàng sinh lòng oán hận. Đây mới là bắt đầu. Phỏng trừng bắt đầu từ ngày mai. Những thứ này trong ngày thường cũng không trông thấy các đại lão. Đem sẽ xuất hiện ở chứng nhận công hội. sách đủ loại lễ vật cùng hứa hẹn điều kiện tới tìm hắn rồi. Muốn bắt đầu chọc người rồi. Hay lại là một đoàn Lão thiên đem sự lựa chọn này đề ra Chỉ muốn hô to một tiếng Ta quá khó khăn tống nhân là buổi chiều thời điểm Trở về phòng lúc Nhận được trung cảnh Sơn cầu cứu Rõ ràng ở nhà ngồi Họ liền từ thiên đi lên Thậm chí tương lai mười mấy hai mươi mấy ngày Không ngừng có người tới cửa viếng thăm Chỉ mặt gọi tên tìm hắn đây Đến thời điểm hắn thế nào cho nhân ra nhận lời đây tống nhân thấy trung cảnh Sơn than phiền Nhất thời cười lên ha hà Thật đúng là a, Lão sư nói quá tiếp theo hắn sẽ trở thành bánh ngọt Nhưng là Không nghĩ tới Này thứ nhất bánh ngọt sẽ là trung cảnh Sơn Bất quá tống nhân suy nghĩ một chút Nói cho hắn biết Trước mắt chính mình còn không có tính toán dùng hết này ý tưởng của tôn thần vật thậm chí cho ai vạn nhất chính ta sử dụng đây thoáng một cách lại vừa là thời gian nửa tháng mà qua tống nhân như tú điên cuồng ở đổi mới nho đạo mỗi ngày đều là bốn năm vạn hoặc là một trăm ngàn khởi bước thật là giống như cái phong tử để cho vô số độc giả cùng xấu hổ này chính là một cách chân chính biến thái a hắn sẽ không sợ cho viết băng nho đạo tổng cộng hơn bảy trăm vạn chữ Tống nhân một khi đem quyển này viết xong. Ném trừ đủ loại vinh dự ngoại. Hắn đúng là từ trước tới nay. Viết chữ số tối đa. Bảy trăm vạn chữ A. Đổi thành người khác. Ngươi có thể thủy nhiều như vậy đổi thành người khác. Đến hậu kỳ. Lặp đi lặp lại chính là những thứ kia bộ sách võ thuật. Ngươi còn không biên được. Cái này thành tựu một khi đạt thành. Lại vừa là một tòa người khác không cách nào vượt qua quá cao phong cùng ghi chép, Đương nhiên rồi Tống nhân kiếp trước nhưng khi nhìn quá hơn ngàn vạn chữ Đó là thật là lợi hại Thật có thể thủy a, Hắn có lúc tự xem hơn một ngàn chương liền trực tiếp không phân rõ ai là ai Thỉnh thoảng toát ra một người Hắn còn phải chạy trước mặt nhìn Bằng không cách ứng Cho tới đến cuối cùng Nhìn đều là hai triệu đến bốn năm trăm vạn chữ là được rồi tránh cho phí nhân lại mất thời gian. Làm tống nhân lấy trong mắt người khác đổi mấy tuồng ma không ngừng đổi mấy lúc. Thiên địa võng bên trên. Kia phiến trống không nơi chẳng biết lúc nào. Tăng lớn hơn một vòng. Còn có tí tách tiếng nghiến răng vang lên. Để cho rất nhiều người vội vàng lui ra ngoài. Đầu một trận đau sót. Bao gồm chương mới cập nhật tống nhân. Một mực kéo dài một giờ. Rất nhiều người lại lần nữa nghi ngờ sau khi tiến vào. Lại dùng gì phát hiện. ngoại trừ kia khu không người ở khu vực trở nên lớn ngoại. Từ nơi sâu xa. Bọn họ tựa hồ còn cảm ứng được một loại khác internet. Có thể chảm không phải. Giống như trên người một người đột nhiên ngứa ngáy. Nhưng chính là không tìm được ngứa ngáy. Ở chỗ ở nơi nào quấy nhiễu nơi nào đều cảm thấy có cái gì không đúng, không tìm đúng địa phương. Thẳng đến một ngày sau. Yêu cục nắm giữ yêu thần võng tin tức. Bị triệt để bại lộ ra. Mà lần này sở dĩ có thể như vậy. Là lấy vì kia yêu thần võng tốc độ phát triển cực nhanh. Đã đạt đến cùng thiên địa võng địa vị ngang nhau mức độ. Kia phiến khu không người ở khu vực. Chính là giữa hai người va chạm va chạm nhân tộc cao tầng càng là trải qua lần này cộng thêm lúc trước thật sự ám bên trong hiểu được có một cái dường gì suy đoán thiên địa võng năm đó là đột nhiên xuất hiện do thăm tin tức yêu tộc yêu thần võng cũng là nhiều yêu đế quá mức trí yêu thần mà nghiên cứu ra được điểm này quá giả cùng với nói là nghiên cứu không bằng nói yêu thần võng là bị bọn họ cho kích hoạt thiên địa võng cùng yêu thần võng Có lẽ vốn chính là đồng thời. Một cái thích hợp với yêu tục. Một cái thích hợp với nhân tục. Bất quá, nó hậu sinh khả ấy rồi, hoặc có lẽ là tới chế thượng tuyến cùng chỗ mã. Đương nhiên, rốt cuộc biết tin tức này đại đa số nhân tục, lại là cười nhạo đứng lên. Một đám không tiến hóa hoàn toàn yêu tục. Xuất sinh. Các ngươi muốn viết cũng đừng cười chết ta rồi tất cả mọi người đều đang cười nhạo. Không một người coi trọng. Ngoại trừ tống nhân. Bởi vì bây giờ đang ở nhân tộc lãnh địa. Nàng chuyển hóa thành gấu mèo A bảo sau. Có thể trực tiếp cảm ứng cùng tiến vào. Cũng như ban đầu ở yêu vực. Sự tình thật giống như hơi lớn. Tiểu hề chẳng biết lúc nào len lén đi vào. Thấy một cách như vậy nhục đô đô gấu mèo sau. Nhất thời hai mắt thả tinh tinh. Thoáng cách nhào tới liền ôm lấy. Dùng mặt cỏ. Hòa. Thật là mềm tiểu hùng hùng tống nhân không còn gì để nói. Ngươi trực tiếp đổi tên kêu em mi đi. Chúng ta cái này hợp tác vừa vặn. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 15 chương 301 yêu thần võng viết đại bát hầu tống nhân sẵn đi sẵn lại. Mới không để cho tiểu hề đi ra bên ngoài qua loa nói. Rồi sau đó nắm chặt tiến vào yêu thần võng. Đúng như dự đoán. Một đoạn thời gian không thấy. Này yêu thần võng phát triển to lớn hơn Kích thước hình dáng cùng thiên địa võng gần như độc nhất vô nhị Cực kỳ giống năm đó thiên địa võng mới ra tới hồi đó Thậm chí có loại Này yêu thần võng nhưng thật ra là mượn những yêu đế đó môn mà thúc đẩy sinh trưởng trổ mã Có loại mượn gây đẻ trứng cảm giác Không chỉ như vậy Bên trong tinh phẩm sách vở lại thêm nhiều chút liền với lưu danh ngoại trừ mục tiêu cùng khuê sát ba người bọn hắn ba quyển sách ngoại. Lại tăng thêm bốn bản. Thật là lợi hại a Bất quá. Hắn lấy yêu tộc đi sông vào này phiến chống không internet. Như cú tiến vào không phải. Cực kỳ giống một tấm mạng nhện. Tràn đầy nhện cùng co giãn. Rất không thoải mái. Kia phiến bị hai cái internet đụng đi ra khu vực. Rốt cuộc là cái gì tống nhân là thật tò mò Hắn luôn cảm giác ở trong đó có đồ Bất quá hắn vẫn thuận lời đăng vào chính mình tài khoản Ngộ không chuyện tác phẩm đợi ở phía sau đài Bất quá lần này đôi lưới lần đầu đạt tới cái này loại địa vị ngang nhau mức độ Khởi không phải nói Sau này ở yêu tục viết ra tác phẩm Sẽ có được những yêu đế đó chuẩn bị lễ vật Hoặc có lẽ là Yêu thần võng giống như thiên đạo võng như vậy Tự có thương khố Mà không còn là tự mình ở yêu tục viết ra đồ vật Sau đó yêu tục liên lạc nhân tộc bên này viết Lấy được thiên đạo võng khen thưởng nếu quả thật là như vậy Ta coi như có thể hai bên ăn sạch Chẳng phải Mỹ tư tư Sau đó tống nhân đăng nhập đến yêu thần võng rất nhiều tin tức lan trung Cái gọi là tiêu đề Trong đó gần đây nhiều chút ngày giờ Xảy ra rất nhiều đại sự A. Xa xa so với nhân tộc bên này xuất sắc. liền như ngày hôm nay mới vừa đổi mới. Đến từ Long Thủ Sơn Long Phu Nhân Chi Tôn Nữ Long Lam. Lấy sức một mình. Liên bại thập vạn đại sơn bộ tộc Kim Ô 16 tên thiếu niên. Được đem thánh hỏa tu luyện. Còn có Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu niên mục kiêu cùng với Hoàng Kim Cửu Đầu Sư Khuê Sát. Từ hồ bị cái gì kích thích. Mấy tháng trước tiến vào nhà mình sinh tử cấm địa Đoạn thời gian trước đi ra uy vũ bất phàm Song song đột phá đến yêu vương cảnh đồng hư cảnh Còn có chỗ nào xuất hiện cái gì không biết tên man hoang dị trùng Lực tàn phá cực mạnh Mố khối khu vực phát hiện bí mật của nhân tộc thực tập tử đệ Mời đồng liêu đi trước tập sát Thằng đến Tống nhân nhìn nồng nhiệt Lộn tới chính mình một cột Hoặc có lẽ là thuộc về mình rời đi đoạn thời gian đó tin tức bây giờ điểm nóng mười phần yêu hoàng long bàn tử bị đến từ nhân tộc đại ngụy hoàng triều băng ngục chi vương Mạc thiên hành tập sát long thụ hoàng chiêu hỏa vương trúc diệp cùng với cẩu ngô hoàng triều nguyệt thần nguyệt thiền tiên tử đồng loạt hiện thân yêu vực tập sát ta yêu tộc vãn bối Mạc thiên hành bắt thập vạn đại sơn chúng yêu đạo sư tư không tất đổ Long phu nhân kịp thời chạy tới cứu giúp yêu thần võng thứ nhất tiến vào lưu danh tác ra gấu mèo a bảo không do sống chết Đem từng bị hỏa vương trúc diệt đuổi giết Hiện trường chỉ để lại một cây bị đốt chọi cây trúc mục kiêu khue sát thề Nên vì hảo hương để báo thù, Long phục hoàng chiêu biên cảnh đem không còn bình tĩnh nữa nhìn đoạn thời gian đó thật sự chuyện phát sinh Hay lại là liền tại một cái Tống nhân suy nghĩ tựa hồ lại trở về hôm đó. Yêu Hoàng Long bàn tử chỉ là bị Mạc Thiên Hành phá hủy nhục thân. Nhưng chân chính để cho hắn bỏ mình. Là bởi vì hắn phát giác trong cơ thể mình quan tài. Thần Nguyên bị đoạt xá đến một cách trên người cậu yêu. Chính mình càng là ở trên người hắn lặng lẽ thi triển lôi Long Tam Nhật suy mà chết. Mà Hỏa Vương Trúc Diệp đuổi giết Đó là thật sinh tử vạn phần. Không chỉ dùng rồi long phu nhân cho lệnh bài tránh thoát một đòn. Càng là đủ loại tốc độ cực hạn dùng tới. Sau lưng hóa thân nhân tục. Lừa hắn. Rồi sau đó vội vàng chui vào bí cảnh tránh thoát. Phỏng trừng yêu tục bên kia, cũng cho là mình bị hỏa vương trúc diệt cho tập sát đây. Nhìn phía dưới đủ loại bình luận. Tống nhân đột nhiên nghĩ lần nữa lại quật khởi xung động. Cũng như ban đầu để cho Trư Tam mang theo hắn còn sống tin tức trở về một dạng ngược lại chuyện này có kinh nghiệm. Bây giờ yêu thần võng bên trên. Lưu danh đã có chừng mấy bổn Sau này nói không chừng sẽ càng nhiều. Dù sao thời gian là có khả năng nhất chứng minh một ít gì đó. Nhưng là. Bách thế đứa bé không có vật gì à. Nếu lưu danh bị hắn rút đầu trù. Bách thế hà không thử một chút đây tống nhân đột nhiên kích động bây giờ hắn chính là thân ở nhân tộc địa bàn lại có thể lấy thân phận của yêu tộc cảm ứng yêu thần võng ai có thể hoài nghi hắn đây chính là không biết phản nhất những yêu đế đó thừa nhận tìm hắn khen thưởng lúc có thể xuất hiện hay không ở nhân tộc lãnh địa còn là nói chờ mình bước vào yêu vực rồi nhân ra liên tiếp cho ra tới tống nhân không kịp suy nghĩ nhiều liền vội vàng tiến vào chính mình hậu trường Nhìn ngộ không chuyện đoạn thiên Suy nghĩ một chút Do dự sau Con mắt nhất thời sáng lên Hắn đột nhiên nghĩ đến một bộ trước xem qua Miêu tả chính là yêu tục Đó chính là Đại thần Giáp Ngư là không phải quy Đại bát hầu Đại bát hầu là thực sự được a Tống nhân ban đầu nhìn không dưới ba lần Mỗi lần cũng trong chăn xuất sắc nội dung cốt truyện mà thán phục Thậm chí một ít cảm tình phương diện Để cho hắn cái này đại nam nhân cũng khóc nhiều lần. Hơn nữa vừa vặn cùng ngộ không chuyện tương ứng với nhau cũng để cho nhân minh bạch như thế nào tôn ngộ không. Còn nhớ lần trước tư không tất đồ mang của bọn hắn đi thập vạn đại sơn dọc đường lúc. liền từng nói qua. Bởi vì chính mình ngộ không chuyện viết xong. Chủ yếu miêu tả con khỉ. Hoàn thành rồi thứ nhất lưu danh tác phẩm. Nơi đó có thượng cổ con vườn gia tộc. Luôn muốn thấy hắn đây. Nếu như huyện này đại bát hầu miêu tả càng thành công lời nói. Sau này mình đi thập vạn đại sơn bên kia. Có phải hay không là sẽ trở thành khách quý. Đám kia thượng cổ con vườn gia tộc, Không chừng còn sẽ trở thành hắn núi giữa đây. Càng trọng yếu hơn là. Đại bát hầu hợp với tình thế A. Ngoại trừ đem giai đoạn trước nhân tộc xuyên Việt trở thành con khỉ cố sự sửa đổi một lần. Còn lại căn bản không khuyết điểm. Bởi vì Tây Du khí bản thân liền là một cái khí thế khoáng đạt thế giới. Hơn nữa bên trong thật sự miêu tả tôn ngộ không phản nhịp. Kim Thiền Tử không muốn người biết trải qua. Như lai lạnh lùng. Chúng Phật đối Tây hành xem cuộc vui. Thiên đình đối bầy yêu chấn ác. Tầng dưới chót yêu quái gào thét cùng với từng bước một thành trưởng tôn ngộ không. Ở phong cách lệch trong bóng tối. Lại mang chút hài hước. Nhân vật chính thiện đối với mình do theo đuổi cùng với cường đại tín niệm cũng để cho huyền sách này cực hạn thăng hoa. Giống như Nguyên Thư từng nói. Đây chính là yêu. Bọn họ không có chính mình lịch sử. Không có chính mình văn hóa. Không có truyền thống. Cũng sẽ không có tín ngưỡng. Thiên đình chính nghĩa bên trong không có bọn họ vị trí. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có thể sống ở ánh mặt trời chiếu sáng không tới trong góc. Vẫn như cũ giống như cỏ dại một loại phong trường. Quyển sách này mà ra. Đem xét xử vô số yêu tục càng hiểu trước nhất bản ngộ không chuyện là có ý gì. Coi như yêu thần phóng không để ý tới mình. Nghĩ đến quang những thứ kia yêu tục. Cũng sẽ trở thành chính mình phen cứng. Đại bát hầu toàn thư tổng tổng là hơn 250 vạn. Mà bây giờ. Lưu sanh kia mấy quyển. Tối đa cũng chỉ có hơn 40 vạn chữ mà thôi. Đối với vừa mới đi viết yêu tục mà nói. Đây đã là rất bàng con số lớn rồi. Tống Nhân nhất thời tâm nóng. liền vội vàng liên lạc hệ thống. Đang nhớ lại đi một tí suốt sắc đoạn phim sau. Đại bát hầu chỉnh bản sách vở liền xuất hiện. Nhìn một chút ôm chính mình cánh tay. Đã thoải mái ngủ tiểu hề. Tống Nhân nhẹ nhàng cho nàng cách đời trước. Chờ buổi chiều cho nàng làm một cách mau nhung món đồ chơi buổi tối ôm ngủ thực ra cũng rất tốt. Lại lần nữa kiểm tra một chút chung quanh. Miễn cho bị hữu tâm nhân nhận ra được gian phòng của mình yêu tộc khí tức. Tống nhân lại lần nữa tiến vào. Lick ghi danh chính mình tác phẩm danh. Sau đó bắt đầu đi viết trước từ ngũ hành sơn hạ. Một lúc lâu sau. Tống nhân hao tốn một ít tinh lực. Đem tiền văn thiết kế đến nhân tộc xuyên Việt chuyện sửa đổi sau. Cùng với đằng sau mười chương nội dung. Lấy thân phận của A Bảo phát ra. Hoạt động một chút chua cổ ma. Đột nhiên cảm giác bên ngoài có tiếng bước chân. liền vội vàng lại lần nữa chuyển hóa tới. Cũng thu cấm chế. Cửa phòng khe khẽ gõ một cái. Tống nhân mở ra. Tố viện nhìn một chút ở trên giường ngủ say tiểu hề sau tung giật mình mũi Không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói Sư tôn để cho ta quá tới gọi ngươi Đi gần lan điện Tựa hồ rất gấp ráng vẻ Tống nhân gật đầu một cái Ta đây phải đi Kia tiểu hề yên tâm đi Có ta đây Ngươi mau đi đi Tố viện nói Nàng đối tiểu hề rất thương hận không được nhận thức làm nữ nhi mình đây Tống Nhân lại lại dặn dò một chút sau, liền lên đường đi gần Lan Điện, bất quá đại khái cũng đoán được là chuyện gì rồi. Huyền thần tiền bối, khôi phục.